Trường 80, lại phế, võ tôn, đoạn cảnh hồng, chết, lão đã chết rất loan, bởi vì lực lượng của lão còn tại phía trên thạch hạo, chỉ là võ kỹ không bằng, nhưng chỉ cần lão bình tĩnh tỉnh tào ứng đối, nương theo lực lượng nguyên tố, như thế nào cũng có thể cùng thạch hạo liều cái đồng quy vu tận. Nhưng mà, thạch hạo lại đột nhiên liền dùng lực lượng nguyên tố, đánh đoạn cảnh hồng một cái hoàn toàn đến vội vàng không kịp chuẩn bị, để lão chết oan Lão thực rất loan. Nếu như sớm biết Thạch Hảo cũng biết dùng lực lượng nguyên tố, lão liền sẽ không cùng Thạch Hảo cứng rắn liều mảng như vậy a. Mà nhìn thấy đoạn cảnh hồng chết, quần chúng vây xem bốn phía cũng là một mặt mộng bức. Đoạn võ tôn, cứ như vậy treo, trời ạ, một đời võ tôn, cứ như vậy không có gây ra động tính gì liền ngỏm rồi. Phải biết, năm đó Thông An Quốc phái ra bảy tên võ tông cao cấp làm thích khách, một người trong đó thậm chí che giấu tung tích, lấy thân thị thiếp làm bạn tại bên người đoạn cảnh hồng, tùy thời hành thích. Bảy người đột nhiên gây khó khăn, lại bị đoạn cảnh hồng dùng một tay chân áp, chỉ là lưu lại một đạo vết thương nhỏ. Cái này đủ để chứng minh, võ tôn cường đại, nhưng mà, hiện tại, mọi người có thể không mộng bước sao? nhưng là, cái này ngược lại cũng đã chứng minh thạch hạo cường đại. Trời ạ, vị võ tôn mới này chẳng những tuổi trẻ đến đáng sợ, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy, đạt đến tình trạng nghiền ép võ tôn uy tín lâu năm. Thạch hạo ngạo nghễ đứng trang nghiêm, hắn có chút nhắm hai mắt, tựa như đang trầm tư. Trên thực tế, một quyền này liền đem đoạn cảnh hồng quanh sát, bản thân hắn cũng có chút mộng, rất là không tưởng được. Phải biết, đây chính là lần thứ nhất hắn câu thông với lực lượng nguyên tố, chẳng những thành công, thậm chí huy lực còn muốn vượt qua đoạn cảnh hồng. Đây là vì cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, nhiệt độ hỏa diễm mà hắn ngưng tụ muốn cao hơn xa xa đoạn cảnh hồng, cho nên, lực phá hoại cũng càng mạnh, trực tiếp đem đầu óc đoạn cảnh hồng đều là nấu chín, có thể không đồng nhất liền đem người giết chết sao? Cái này khiến thạch hạo kiêng kỵ, nếu là công kích như vậy có thể đánh ra xa, đây chẳng phải là liền địch nhân còn không có sở đến bên cạnh, liền bị sống sở sở thiêu chết rồi sao? Nhiệt độ cao như thế, đối kháng như thế nào, cương kình, không được, chuyện này chỉ có thể tiêu trừ một chút xíu, vẫn là muốn bị đốt sống chết tươi. Cái này cùng lực lượng không có chút quan hệ nào, lại là một loại công kích hữu hiệu, thậm chí là thủ đoạn công phạt đáng sợ. May mắn tạo nghề của đoạn cảnh hồng trên hỏa diễm chi lực không sâu nếu không chính mình dù là có võ kỹ nhật cấp cái kia đồng dạng muốn nuốt hận ngay tại trận hắn phân thần một lát liền lập tức hồi thần về hướng về phía liễu nhất tiếu cùng la thần quét tới bị ánh mắt của hắn quét qua liễu nhất tiếu cùng la thần đều là phát lạnh khắp cả người bọn họ có thể không sợ sao vị này thế nhưng là cường giả vừa mới giết một tên dưỡng hồn a ánh mắt thạch hạo dừng ở trên thân liễu nhất tiếu thản nhiên nói vừa rồi ta là nói với ngươi thế nào thân thể liễu nhất tiếu không khỏi run lên Trước đó Thạch Hảo nói với gã, muốn gã đem tay chân La Thần một lần nữa đánh gãy. Lúc ấy, Liễu Nhất Tiếu tự nhiên chỉ coi như là một câu vui đùa, chỉ là thiếu niên, làm sao có thể ngang hàng với cường giả dưỡng hồn. Nhưng mà, hiện tại kết quả lại là để cho gã hoảng sợ. Thạch Hảo, thực mạnh đến như vậy, Liễu Nhất Tiếu không khỏi nhìn về phía La Thần, mắt lộ hung quang. So sánh dưới, thiếu niên này mặc dù nắm giữ linh căn, tương lai sẽ thành dưỡng hồn cảnh, thậm chí mạnh hơn, nhưng là cái này lại như thế nào trọng yếu hơn được tính mạng của mình. Thật xin lỗi, ngươi vẫn là tiếp tục làm phế nhân của ngươi đi. Không, La Thần cũng nhìn thấy hung quang bên trong ánh mắt của Liễu Nhất Tiếu, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Gã làm mấy ngày phế nhân, cũng không tiếp tục nghĩ qua loại thời gian cái gì cũng đều muốn người khác hầu hạ kia nữa. Thương thế của ngươi là ta trị, ta hiện tại thu hồi lại. Liễu Nhất Tiếu không tình cảm chút nào nói. Lúc trước trị liệu cho La Thần, đó cũng là bởi vì đối phương nắm giữ linh căn, cũng không phải là gã thu được chỗ tốt gì. Không, ngươi không thể làm như vậy. Là thần hét lớn, ta có linh căn, ta sẽ tiến vào bạch phân tông, thậm chí sẽ trở thành cường giả bỉ ngạn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi không thể. Ngươi không thể, A, thạch hảo nghe, lượng tin tức này rất lớn a. Liễu nhất tiếu bây giờ lại nào có tâm tình quản sự tình về sau, nếu là mình cũng bị mất, còn có về sau sao. Là thần, người muốn oán, cũng chỉ có thể oán người đắc tội với người không nên đắc tội. Liễu Nhất Tiếu xuất thủ vô tình, ba ba ba ba, liền đem tứ chi của La Thần đánh gãy một lần nữa, để La Thần lại nằm đến trên mặt đất, trở thành một cái phế nhân đến hoàn toàn. Ta nhất định không tha cho ngươi, nhất định. La Thần đau đến kêu rên trong mắt gá. Liễu Nhất Tiếu đã là gần với Thạch Hạo là đại cử nhân thứ hai. Liễu Nhất Tiếu nhàn nhạt mà cười, cũng không tiếp lời. Cùng một tên phế nhân có cái gì dễ nói? Thạch Hạo, người lợi hại, người thật sự là điên rồi. La Thần lại nhìn về phía Thạch Hạo. Ánh mắt như đau, dục vọng nhắm người mà phệ. Gã hiện tại đã lại bị phế đi, chẳng lẽ Thạch Hảo sẽ còn lấy mạng của gã sao? Cái kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, cho nên, gã không có gì tốt mà lại mất đi, đương nhiên cũng không có gì phải sợ. Thạch Hảo cười nhạt một tiếng, người dùng thủ đoạn hạ độc hải ta, ta bất quá là hoàn trả cho ngươi. Nhưng ta chỉ là phế bỏ một tay một chân của ngươi. La thần kêu lên, hơn nữa, xương cốt Thạch Hảo cũng không có gấy. A, vậy coi như là tiền lái. Thạch hạo nói, ta, thao, la thần chỉ có đầy ngập lửa giận, nhưng lại không biết làm như thế nào để phát tiết. Hiện tại, người có hối hận, khi đó đã hạ độc hại ta không? Thạch hạo hỏi, phi, ta chỉ hối hận khi đó đối với người quá nhân từ, thế mà còn lưu lại cho người một mạng. Mặt mũi la thần tràn đầy giữ tợt, gã xác thực hối hận, nếu khi đó gã bớt một chút cố kỵ, trực tiếp đem thạch hạo giết, vậy thì không có chuyện như hiện tại vậy. Cho nên, gã hận, gã thật hối hận, quả nhiên. Ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải. Thạch hạo lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi, lưu lại hậu hoạn cho mình. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Hai mắt la thần trợn lên, giờ khắc này, gã rốt cuộc sợ hãi. Đương nhiên, thạch hạo gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta tàn phế? La thần không thể tưởng tượng nổi mà nói, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Thạch hạo cười một tiếng, ta cao hứng, ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi ngươi! La thần tức giận đến toàn thân phát run, tràn đầy vô tận lửa giận. Ngươi đều phải giết ta, còn cố ý giải vò ta. Ngươi là người sao, con người của ta rất dễ nói chuyện. Ngươi không chọc đến ta, ta sẽ coi như ngươi là không khí. Ngươi nếu chọc ta, ta đây liền hoàn lại gấp trăm lần. Thạch hạo bình tĩnh nói, người đụng ta, liền sẽ nhìn thấy một mặt tu la sát thần của ta. La thần còn định nói thêm, nhưng một quyền của thạch hạo đã oanh qua, oanh, liệt diếm cuốn qua, gã trong nháy mắt liền bị thiêu chết. Toàn thân Liễu Nhất Tiếu đều đang run dẩy, thiếu niên này sát phạt quyết đoán, một khi động sát nghiệp, lại cầu xin tha thứ thế nào cũng đều là vô dụng. Người biết Bạch Vân Tông a Thạch Hạo cười nói, a người cũng biết sao? Trong lòng Liễu Nhất Tiếu dâng lên một cỗ hy vọng, gã sợ Thạch Hạo người không biết không sợ, nhưng nếu là biết rõ Bạch Vân Tông là quái vật khổng lồ như thế nào, đối phương khẳng định liền sẽ sinh lòng kính nể, không dám lỗ mãng. Không sai, ta chính là đệ tử đan viện của Bạch Vân Tông. Liễu Nhất Tiếu liền vội vàng gật đầu, trong lúc nói chuyện đều là mang tới một tầng ngạo ý. Gã thấy, toàn bộ hoa nguyên quốc đều là chuồng nuôi gia súc của Bạch Vân Tông, cái gì mỹ nữ, chân tài, đều là muốn gì thì cứ lấy. Thân là đệ tử của Bạch Vân Tông, dù gã chỉ là võ sư, cũng tràn đầy vô cùng kiêu ngạo. Thạch hạo chỉ là trừng mắt, ánh mắt xâm lãnh lập tức để toàn bộ ngạo khí của Liễu Nhất Tiếu biến mất, gục đầu xuống, run lẩy bẩy. chương 81, đưa quan tài đem hết thảy tư liệu liên quan tới bạch vân tông mà ngươi biết nói hết ra. thạch hạo nói một bên khác mập mạp cũng đi tới hiện tại cũng chỉ có y dám lại gần thạch hạo bởi vì y biết rõ vô luận thạch hạo biến thành cường đại cỡ nào vĩnh viễn đều là huynh đệ của mình liễu nhất tiếu khiếp sợ uy thế của thạch hạo hơn nữa cũng muốn để thạch hạo biết rõ sự cường đại của bạch vân tông từ đó không dám động chính mình liền không dám lại thêm giấu giếm chút nào đem toàn bộ tư liệu của bạch vân tông nói ra. Nói đến Bạch Vân Tông, liền không thể tránh khỏi dính đến ba cái cảnh giới võ đạo như phá cực, dưỡng hồn, bỉ ngạn này, để Thạch Hạo lại hỏi nhiều mấy câu. Bất quá, bản thân liễu nhất Tiếu cũng chỉ là võ sư, hơn nữa còn là đệ tử đan viện, hiểu rõ cùng nhận biết đối với võ đạo liền không phải rất sâu, chỉ có thể nói một thứ đại khái, để Thạch Hạo rất chưa đủ nghiền. Nhưng là, Thạch Hạo rốt cuộc cũng biết, nguyên lai like võ tôn cũng không phải là phá 10 cực, mà là bước vào một tầng thứ mới. Khó trách có thể vận dụng dạng lực lượng nguyên tố như hỏa diễm này. A, vậy tại sao chính mình cũng có thể đâu? Hắn rõ ràng chỉ là phá chín cực, khoảng cách đỉnh phong còn vẫn có chút khoảng cách, theo cách nói đó, hắn xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn dưỡng hồn. Vì cái gì tới dưỡng hồn mới có thể vận dụng lực lượng nguyên tố? Đơn giản a, dẫn động nguyên tố thiên địa cần linh hồn lực cường đại, mà không đạt tới dưỡng hồn cảnh, linh hồn lực quá yếu ớt, căn bản không thể nào làm được. Mà dưỡng hồn dưỡng hồn nghe tên cảnh giới này liền biết đây chính là quá trình bồi dưỡng, lớn mạnh linh hồn. Theo lý thuyết, phải tới phần cuối của phá cực mới có tư cách đi thăm dò linh hồn của mình, khai thác lực lượng thiên địa đi ôn dưỡng. Mà ở trong quá trình này, linh căn đã làm ra tác dụng mấu chốt, không có linh căn liền không có biện pháp cầu thông với lực lượng thiên địa, như vậy liền không cách nào lớn mạnh linh hồn. Vậy cũng đừng nói tới dưỡng hồn cảnh. Thế nhưng là từ thời điểm thạch hạo mới bắt đầu, hắn liền có thể vận dụng linh hồn lực. Chuyện gì xảy ra đâu? Thạch Hạo tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên thừa diệt trước đó hắn cũng chưa từng có khái niệm linh hồn này, nhưng là nguyên thừa diệt đoạt xá, lại bị động cho hắn biết linh hồn có tồn tại, thậm chí còn làm qua chống cự, tương đương với việc dạy cho hắn biết vận dụng linh hồn lực như thế nào. Cái này nguyên thừa diệt thật đúng là người tốt, đưa công pháp, đưa võ kỹ, đưa y thuật các loại, còn tay nắm tay dạy cho hắn vận dụng linh hồn lực như thế nào. Chờ chút, theo lý mà nói, cho dù hắn có thể vận dụng linh hồn lực. Cũng không nên còn mạnh hơn đoạn cảnh Hồng A Đúng, vẫn là Nguyên Thừa Diệt Đối phương chỉ còn lại có một đoàn linh hồn Vốn muốn đoạt xá với hắn Lại bị hắn tiêu diệt Tan vào trong ký ức của hắn Ở trong quá trình này Hắn có phải cũng đã cướp đoạt linh hồn lực của Nguyên Thừa Diệt Dùng để lớn mạnh bản thân hay không Cho nên Hắn sớm có thể đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh Bằng không thì dù là cho hắn có được kinh văn nguyên bộ Của cửu chuyển lược thiên kinh Hắn cũng chưa chắc có thể vận chuyển đi như thế xem ra Nguyên thừa diệt đâu chỉ là người tốt, quả thực chính là hạn hán gặp mưa rào, hắn thiếu cái gì, liền đưa hắn cái đó. Để thạch hạo ẩn ẩn bất an là, cường đại như nguyên thừa diệt, lại là thất bại trầm xa trên người hắn như thế nào. Trong thân thể của mình, lại ẩn dấu bí mật gì, lại có thể phản đoạt xá một vị tuyệt thế cường giả. Dù là đối phương đã chịu trọng thương, thạch thiếu, những gì ta biết rõ đều đã nói, ta có thể đi rồi sao. Liễu nhất tiếu tiểu tâm rực rực nói, không thể, thạch hạo lắc đầu. Một trường vỗ qua, liệt diếm lại lên, trong nháy mắt liền đem liễu nhất tiếu oanh sát. Người này, phải chết, gã biết quá nhiều, chỉ cần quay về Bạch Vân Tông nói chuyện, đoán chừng liền sẽ có rất nhiều cường giả dưỡng hồn xuất thủ, đem chính mình bắt xuống, ép hỏi bí tàng. Cho nên, liễu nhất tiếu là nhất định phải diệt khẩu. Thạch hạo quét một vòng bốn phía nhìn quần chúng vây xem, không tiếp tục khai sát giới. Những người này chỉ là xem náo nhiệt, cũng chỉ là biết rõ thạch hạo cường đại, về phần nhiều thứ hơn. Bọn họ căn bản nhìn không ra. Cho nên, dù là bạch phân tông phái người tới hỏi thăm, bọn họ cũng sẽ không nói ra được cái gì. Thạch hạo có điểm mấu chốt của mình, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn tuyệt sẽ không vì tư dục của bản thân mà giết người. Mập mạp, chúng ta đi. Hắn nói, đi đâu? Mập mạp hỏi, y tràn đầy kinh nghỉ, vốn cho rằng đến phủ võ tôn là cái cục sinh tử, y đã làm tốt quyết tâm liều chết, không nghĩ tới thạch hạo đại phát thần uy, hai ba lần liền xử lý đoạn cảnh hồng. Tiệm quan tài. Thạch Hạo từ tốn nói, a mập mạp bối rối đi tiệm quan tài làm gì đưa tang cho Nhất Mạch võ tôn sao? Nhưng nếu Thạch Hạo quyết định, y cũng không có hỏi nhiều. Huynh đệ của mình bồi tiếp là được. Hai người tới tiệm quan tài, phía sau thì có quần chúng thích coi chuyện tốt theo đuôi, bọn họ coi như là đại khái hiểu được cách đối nhân xử thế của Thạch Hạo, chỉ cần không đi chiêu chọc vị này, Thạch Hạo căn bản sẽ không để ý đến bọn họ. Nhưng bọn họ cũng tò mò a Thạch Hạo đi tiệm quan tài làm gì? Thực vị đưa ma cho nhất mạch võ tôn sao, Thạch hạo đặt trước 10 cái quan tài, sau đó để cho người khiêng lên, đi theo hắn. Phương hướng bọn hắn đi, không phải phủ võ tôn, cái này khiến mọi người càng thêm tò mò, không phải phủ võ tôn. Lại là chỗ nào đâu, đội ngũ này rất hùng vĩ, 10 cái quan tài nối đuôi nhau mà đi, phía sau thì là theo số lớn quần chúng, giống như đang tập thể đưa ma, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có người khóc tang cũng không có nhạc đội thổi xáo đánh chống tang rất là cổ quái. Đội quan tài cơ hồ là lặng yên không một tiếng động tiến lên, đi thời giờ hơn một nén hương, rốt cục đi tới địa phương. Thạch phủ, thạch hạo muốn vì nghĩa phụ của hắn đòi nợ, mà tại cửa ra vào của thạch phủ, thời điểm tám tên thủ vệ nhìn thấy thạch hạo cùng mập mạp làm thủ lĩnh, mang theo một đội quan tài, cùng số lớn quần chúng tới, toàn bộ mộng bức rơi mất. Tình huống như thế nào? Có người đưa quan tài tới, không nghe nói trong phủ có người chết bất đắc kỳ tử A. Hơn nữa còn là 10 cá quan tài nếu thật muốn chết nhiều người như vậy, bọn họ sao một chút tin tức đều không có thu được? các ngươi là làm cái gì? suốt cục có thủ vệ phản ứng lại, hướng về Thạch Hạo cùng mập mạp quát hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này còn không nhìn ra được sao? tự nhiên là đến đưa quan tài. cái này khiến những thủ vệ kia đều là giận dữ. nào có người đưa quan tài, này chẳng phải rõ ràng là tới quấy rối sao? tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? bọn họ đều là rút đao. Thạch Hạo lắc đầu. Người hướng ta xuất thủ, giết không tha Ha ha, thật sự là to gan lớn mật Một tên thủ vệ lúc này nhảy ra ngoài Hướng về phía thạch hạo nhảy vỗ tới Y là võ sư sơ cấp Nhảy lên chính là cao ba trược vung đao bổ tới, uy thế kinh người Mập mập hét lớn một tiếng Trực tiếp phung quyền ninh tiếp Bành, một khích mà thôi Tên kia thủ vệ liền bị đánh bay ra ngoài Đụng vào tường, trực tiếp đem tường viện Đều là đánh ra một cái lỗ thủng Xương cốt toàn thân gãy đến bảy tám phần Đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Thật to gan, dám tại thạch phủ đã thương người. Bảy tên thủ vệ còn lại một bên phát ra cảnh báo, một bên thì là vung đao hướng về phía mập mạp vào tới. Đáng tiếc là, võ sư làm sao đấu lại cùng võ tông. Bành bành bành, mập mạp như là hùng sư, hướng về phía xài lang lộ ra nanh vuốt sắc bén, dễ dàng liền đem bảy tên thủ vệ toàn bộ chơi ngã. Cái này khiến quần chúng vây xem đều là hoảng sợ, thạch hạo vừa mới san phẳng phủ võ tôn. Hiện tại lại phải đem Thạch Gia gỡ ra sao? chương 82, giết chóc, đi, Thạch Hạo nói, hướng về phía Thạch Phủ mà đi. Những người nhất quan tài kia đều muốn khóc, đây chính là Thạch Phủ A, là Thạch Gia một trong bốn đại hào môn của đế đô, thế lực khủng bố gần với hoàng thất, nhất quan tài đưa cho Thạch Gia, sẽ để cho Thạch Gia nổi giận cỡ nào. Bọn họ đây không phải là đang chịu chết sao, nhưng vừa vặn mới được chứng kiến sự ngoan lệ của mập mạp, bọn họ ở chỗ này nào dám không theo. Không sợ mập mạp giết người sao? Nhưng bọn họ lại không biết, Thạch Hạo cũng không phải người ám sát kẻ vô tội, nếu bọn họ hiện tại vứt bỏ quan tài mà chạy, Thạch Hạo nhiều lắm là chỉ là cười cười, mà sẽ không nhằm vào bọn họ cái gì. Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ đành thấp thỏm khiêng quan tài, tiến vào bên trong thạch phủ. Đem quan tài buông xuống, các ngươi có thể đi. Còn may, sau khi tiến vào thạch gia, Thạch Hạo đã nói một câu để bọn họ quả thực muốn lệ nóng doanh chồng. Quá mẹ nó người tốt, bọn họ như được đại xá vội vàng chuồn mất, thạch hạo tự mình động thủ, đem 10 cái quan tài xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề Lúc này, người bên trong thạch phủ cũng nhận được cảnh báo, nhao nhao vọt ra. Cái tình huống này là như thế nào? Nhìn thấy trong sân từ cửa lớn đi vào, 10 cái quan tài thượng hạng xếp thành một hàng, bọn họ đều là ngây dại. Về sau, bọn họ mới giận tím mặt, có người lại dám đưa quan tài cho thạch ra bọn họ. Đây là hành vi to gan lớn mật cỡ nào, đây là tìm đường chết cỡ nào. hơn nữa Như thế nào còn có nhiều quần chúng vây xem như vậy? Lại không cần các người vội về chịu tang vây quanh ở nơi này làm cái gì? Hai người các ngươi là ăn mật thiên vương sao? Một người thạch ra lạnh lùng nói, gã gọi là thạch khang ích, mới vừa qua 20 tuổi, đã là võ sư sơ cấp, đặt ở đế đô mặc dù không được tính là ưu tú như thế nào, nhưng cũng tương đối bất phàm. Thạch hạo cười nhạt một tiếng, ta gọi thạch hạo, nghĩa tử của thạch thiên dương. Hắn dừng một chút, thấy người thạch ra đều là bay lên vẻ tỉnh ngộ. Liên lại nói, hiện tại cố ý đưa tới 10 cái quan tài cho mấy người Thạch Phong Vân, phàm là kẻ hại nghĩa phụ ta, người người có phần, không đủ, ta lại đi đặt trước. Cái này, đủ phách lối. Thạch Hạo, hạng nhất giải thi đấu luận võ năm nay tên là Thạch Hạo, là Thạch Hạo lập tức lại bị võ tôn đại nhân tước đoạt tư cách quán quân sao? Thật sự là thiếu niên đắc chí, hoàn toàn vong hình. Thạch phủ, kia là tồn tại cỡ nào? Hoa Nguyên quốc lập quốc hơn 300 năm, Thạch gia liền một mực ngạo nghĩa sừng sững. Chưa từng có suy sụp qua. Người một cái thiếu niên nho nhỏ, bất quá tại bên trên giải thi đấu luận võ làm ra chút ngọn gió, giờ lại dám chạy đến thạch phủ đến nháo sự. Tự tìm cái chết, bắt lại, thạch khang ích lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức có 10 tên gia đinh vọt ra. Các người còn chưa xứng để thạch đầu xuất thủ, mập mạp liền xông ra ngoài, chiến lực của võ tông trung cấp hoàn toàn mở ra, bành bành bành, hai ba lần mà thôi, 10 tên gia đinh toàn bộ nằm ở trên mặt đất, chết thì chết, thương thì thương. Cái này, người thạch ra đều là giận dữ, mặc dù tử thương đều là nô bộc, nhưng đây là đánh tải trên gương mặt của thạch ra, để bọn họ há có thể không giận. Tên đáng chết, người thạch ra đều là chửi mắng, nhưng bọn họ cũng biết, hai người này là kẻ đến không thiện. Có chút thực lực, nhưng là, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, bọn họ thế nhưng là thạch ra. Hộ vệ đội ở đâu? Thạch Khang Ích lớn tiếng kêu lên, lập tức, lại là một đội gia đình đi ra, tổng cộng có 20 người trong tay mỗi người đều là cầm lấy một cây cung thí Nguyệt Cung không hổ là thạch phủ gia đình thế mà cũng trang bị dạng đại sát khí như thí Nguyệt Cung này bắn cho ta Thạch Khang ích ra lệnh một tiếng lập tức mưa tên bay tán loạn hướng về Thạch Hạo cùng Mập Mạp bay đi Mập Mạp cười ha ha xông về trước mưa tên cái này có thể tru sát võ sư cao cấp nhưng Mập Mạp đã là võ tông trung cấp khoảng cách cao cấp cũng chỉ là kém một tia chính là thí Nguyệt Cung tề xả cũng ha có thể tổn thương được y hai tay y ôm đầu Cương kình vận chuyển, bao tải quanh người, lại thêm thể phách cường hoành, cung tiễn đánh tới chỉ có phần nhao nhau bắn ngược ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, mập mập đã trải vọt vào trong đội tiến, triển khai giết hại. Hai ba lần công phu, những tiến vệ này toàn bộ đều ngã xuống đất. Tê, cái này khiến người thạch ra đều là chấn kinh, khó trách thạch hạo dám giết đến trên cửa đến, nguyên lai là có võ tông làm chỗ dựa. Bất quá, võ tông lại như thế nào, thạch ra không có sao, hư chỉ là hai cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám bắt nạt Thạch gia ta không người. Một nam tử trung niên sải bước đi ra, uy thế mười phần. Cửu gia, mọi người nhất thời tề hô to, lòng tin tăng nhiều. Thạch gia trước mắt ở thế hệ này, chính là các tộc nhân từ 30 đến 50 tuổi, tu vi cơ hồ đạt đến nhân sinh đỉnh phong, mà cơ năng thân thể lại còn chưa có bắt đầu thoái hóa. Vị cửu gia này gọi là Thạch Nguyên Sa, Phó tông trung cấp, là một trong những trụ cột vững vàng của Thạch gia. Có vị cửu gia này tỏa chấn Vậy dĩ nhiên là ổn. Bành, mọi người còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng thạch nguyên xa. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, tại chỗ đứng nguyên bản của thạch nguyên xa, nhiều thêm một đầu sư tử đá mà thạch nguyên xa. Đã không thấy thân ảnh, nhưng là, phía dưới thạch sư liền có máu tươi tràn ra, còn có một góc quần áo. Cái này, người thạch ra không khỏi khẽ động hầu kết, vô cùng gian nan đến nuốt một ngụm nước miếng. Thạch Nguyên Sa đã bị sinh sinh đập thành bánh thịt. Trời à, đường đường là võ tông, ở Hoa Nguyên Quốc đã đứng ở đỉnh phong võ đạo, thế mà bị một tảng đá trực tiếp đập chết, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng. Mặc dù tảng đá kia là có chút lớn, sau đó, bọn họ đem ánh mắt chết lặng nhìn về phía thạch hạo, đối phương vừa vặn vỗ vỗ hai tay, giống như đang phủi bụi. Giết võ tông, bất quá là sự tình phất phất tay. Đây, đây là quái vật như thế nào a? Mà ở bên ngoài phủ, mọi người cũng nhìn thấy một màn này. Lại là một bộ dáng dấp đương nhiên Phó tôn giết phó tông Đây không phải lão cha đánh con trai sao Thạch đầu Người như thế nào cướp sinh ý của ta Mập mạp kháng nghị nói Thạch hạo cười một tiếng Tiết kiệm thời gian Mặt khác liền quan tài cũng có thể bớt một bộ Quá, quá phách lối a, Người thạch ra nghe được Tự nhiên càng thêm phẫn nộ Nhưng cũng biết hai người này quá mạnh Không phải mãnh lòng không qua sông Bọn họ lần nữa phát ra tín hiệu Hướng cường giả bên trong phủ xin giúp đỡ chỉ chốc lát lại là mười mấy người vọt ra ở trong đó thậm chí còn có võ tông cao cấp đây chính là nội tình của đỉnh cấp hào môn tại đế đô chẳng những có võ tông cao cấp tỏa chấn hơn nữa không chỉ có một vị thạch hạo đưa hai tay ra sau lưng thản nhiên nói nghĩa phụ ta vốn có thể kế thừa vị trí gia chủ thạch gia lại bị thạch phong vân ám toán phế bỏ một thân tu vi ngày hôm nay ta liền tới đòi cái công đạo phàm là người gia hại nghĩa phụ người không chủ trì công đạo đều có một bộ quan tài đưa tiến cái này Ngươi thật bá đạo A, cái gọi là có cửu báo cửu, cái này có thể lý giải, nhưng khi đó không có vì Thạch Thiên Dương chủ trì công đạo, thế mà cũng thành lý do để ngươi giết chóc. Tê, sát tính của thiếu niên này cũng quá nặng đi. Cuồng, một nam nhân hơi già khoảng chừng 50 tuổi hư lạnh, nguyên bản xem ngươi còn có chút thiên phú, nể tình Thạch Thiên Dương, có thể thu ngươi vào Thạch Phủ, bồi dưỡng thật tốt. Làm sao, ngươi còn không có học được, lại vẫn cứ kế thừa sự cực đoan của Thạch Thiên Dương, chạy đến bản Phủ Dương Oai. Vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục, Thạch Hạo cười ha ha, ta vốn là tu la sát thần từ trong địa ngục đi ra, ngày hôm nay liền tới thu gạt vong hồn của các ngươi, đưa vào địa phủ hướng nghĩa phụ bồi tội thật tốt. Chương 83, cũng có võ tôn, nghe được Thạch Hạo cuồng ngôn, người của Thạch gia đều là cười lạnh. Thật sự là đủ rồi, cho mình là võ tông, có thể nghiền ép Thạch gia sao? Phải biết Thạch gia bọn họ thế nhưng là thao, ở thời điểm người Thạch gia còn gian tự biên Chỉ thấy Thạch Hảo đã động, bành bành bành, hắn như hổ gặp bầy dê, những nơi đi qua, lưu lại chỉ có giết chóc cùng tử vong. Cao thủ Thạch Gia vừa mới xông ra, toàn diệt, cái này khiến những người Thạch Gia còn lại đều là ôm đầu kinh hô, sao lại có thể như thế đây? Trong đám người kia thậm chí có cả võ tông cao cấp A, thế mà liền một chiêu của Thạch Hảo đều là không chặn được, trong nháy mắt liền bị oanh sát thành cạn bã Thiếu niên này phải là cái tu vi gì? Võ tôn hay sao? Lần này, người Thạch Gia rốt cục dâng lên sợ hãi. Bọn họ cũng phát ra cảnh báo cấp bậc cao nhất, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thạch gia. Lập tức, vô luận là ai, dù là còn đang tu luyện, cũng là lập tức ngừng lại, hướng về phía cửa chính tiến đến. Dạng cảnh báo này, đại biểu cho gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử. Từng người từng người thạch gia xuất hiện, có mạnh có yếu, trẻ có già có, nhưng ở giờ khắc này, bọn họ đều là nhất trí, lấy ánh mắt huy nghiêm đáng sợ nhìn chầm chầm vào thạch hạo. Mà khi một nam tử giá người thon dài xuất hiện người thạch gia đều là khom thân hình xuống, hướng người này hành lễ, bái Kiên gia chủ. Thạch Hạo cũng nhìn sang, người này chính là Thạch Phong Vân, thủ phạm sát hại nghĩa phụ. Thạch Phong Vân, hắn lớn tiếng kêu lên, người dã chuẩn bị kỹ càng để nhận lấy cái chết sao? Thạch Phong Vân nhìn Thạch Hạo, cười nhạt một tiếng, người thiếu niên, người xác thực rất mạnh, nhưng chớ có quên, đây là thạch gia, là thạch gia sừng sững mấy trăm năm không đổ. Câu nói này, để người thạch gia đều là nhiệt huyết sôi trào. Không sai. Bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần tuế nguyệt biến thiên, nhưng bọn họ lại là lù lù không động, vững như thái sơn. Bởi vì chúng ta là thạch gia, quy xuống, hướng về nghĩa phụ trên trời có linh thiêng bồi tội. Thạch hạo quát, vốn không có để ý đến thạch phong vân nói cái gì. Thạch phong vân không khỏi lộ ra một vẻ giận dữ, thiếu niên này cũng quá khoa trương đi. Dưới chân thạch hạo động, hướng về phía thạch phong vân mà đi. Chết, lập tức, cao thủ bên người thạch phong vân nhao nhao vọt ra. Đều là múa dao động thương, thẳng hướng thạch hạo Bành, bành, bành Thạch hạo thong rong mà đi tùy ý vung quyền, bóng người trước người lập tức bay tán loạn Như là dơm dạ Không chịu nổi một kích Thấy cảnh này, tất cả mọi người là bay lên ý tưởng giống nhau Thạch hạo thật sự là quá dễ dàng Căn bản không có người có thể ngăn lại hắn hai chiêu Người thạch ra thì là hoảng sợ Lòng tin vừa mới bay lên lập tức bị đả kích đến phá thành mảnh nhỏ Liền võ tông đều là bị một quyền đánh bay Không phải trọng thương chính là trực tiếp tử vong, đây chẳng lẽ là một vị võ tôn hay sao? Võ tôn, cột trụ của một quốc gia, vạn người không phải là địch. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thạch Hạo nhanh chân mà đi, không có người có thể trì hoãn bước chân kế tiếp của hắn, đã là đi tới Thạch Phong Vân trước mặt. Thạch Phong Vân hoảng sợ thất sắc, thiếu niên này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhưng gã không thể trốn, gã là tượng trưng của Thạch Gia. Uống, Thạch Phong Vân hét lớn một tiếng, khen. Một đạo hàn quang chớp động, gã rút kiếm mà chém. Lực lượng của võ tông cao cấp đỉnh phong, lại thêm võ kỹ nguyệt cấp cao giai, một kiếm này xuống dưới, dù Thạch Hạo có là do đá tạo thành, vậy cũng có thể sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo vươn tay, hướng về phía mũi kiếm chộp tới. "Quá phách lối a, tay không bắt lưỡi dao, Người cho rằng chính mình là do tinh thiết tạo thành sao?" Bất quá, người Thạch gia đều là lộ ra nụ cười lạnh, vừa vặn nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Thạch Phong Vân cũng là giận dữ cảm thấy bị hung hăng làm nhục, tự tìm cái chết, gã cười lạnh nói, toàn lực bắn ra, ngược lại muốn xem xem, sau khi Thạch Hạo bị gọt sạch một cái tay, trên mặt lại là cái biểu lộ gì? Đinh, kiếm chạm tại trên bàn tay Thạch Hạo, nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, thanh kiếm này thế mà bị hắn ngạnh sinh sinh bắt lấy, không cách nào lại động một chút gì. Cái gì? Toàn bộ người Thạch gia trợn mắt há hốc mồm, sao lại có thể như thế đây? Xuất thủ thế nhưng là gia chủ đại nhân của bọn họ, cường giả võ tông cao cấp đỉnh phong a. Trời à, võ tôn, nhất định là võ tôn, nếu không làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Thạch hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay lớn vừa thu lại, đã đem trường kiếm đoạt lấy, lại trở tay đánh lại, thân kiếm dày cùn đập vào chỗ đầu gối của thạch phong vân, lập tức để hai chân thạch phong vân mềm nhún quỳ xuống. Vô cùng nhục nhã ha, đường đường là gia chủ thạch ra, thế mà ở địa bàn của mình bị người đánh ngã trên mặt đất, quỳ hướng địch nhân. Thạch phong vân đương nhiên không cam lòng, lập tức liền muốn trèo lên Nhưng tay Thạch Hạo khẽ động, trường kiếm đã gác ở trên cổ của gã, để gỡ lập tức không còn dám nhúc nhích. Hướng nghĩa phụ bồi tội, Thạch Hạo lạnh lùng nói, Thạch Phong Vân đương nhiên mặc kệ, trước mắt bao người, gã làm sao có thể nhận thua đầu hàng. Soát, Thạch Hạo tay nâng kiếm rơi, đã đem một cái cánh tay của Thạch Phong Vân chém xuống, phốc, máu tươi lập tức bắn ra. A Thạch Phong Vân phát ra tiếng kêu thảm, càng là tràn đầy khủng hoảng. Chính mình thiếu một cái cánh tay, còn làm ra chủ Thạch gia thế nào? Một cái người tàn phế làm gia chủ, đây không phải là chê cười sao? Bồi tội, thạch hạo lạnh lùng nói, ngữ khí bình thản, nhưng trong mắt mọi người, thiếu niên này lại như là tu la, giống như ma quỷ, để bọn họ ai cũng sinh ra hàn ý ở trong lòng. Mà người thạch gia thì là vô cùng đến biệt khuất, bọn họ thế nhưng là một trong bốn đại hào môn của đế đô A, lại bị người sinh sinh giết tới cửa đến, gia chủ đại nhân cũng bị dày vò. Phốc, thạch hạo lại lên một kiếm, một cái cánh tay khác của thạch phong vân cũng bị chém xuống đến. Máu tươi lại là phun mạnh. Thiếu niên này, cũng quá hung ác, Thạch Phong Vân căn bản còn không có đáp lại a, thì hắn liền đã ra tay rồi, cái cáu kỉnh này, tính cách này. Thạch Phong Vân sợ, dưới hai kiếm, gã liền ít đi hai cái cánh tay, cái kia lại ra một kiếm, có đúng muốn chém đầu của gã hay không? Thiếu niên, đã đủ chưa? Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm thâm trầm vang lên, một lão giả cũng ung dung đi ra. Nhưng chớ nhìn lão giả, nhưng trong người phản phất lại cất dấu một đầu mãnh hổ tràn đầy sát khí, để cho người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy lão giả này, phần lớn người thạch gia đều là mờ mịt, bởi vì liền bọn họ cũng không biết rằng người này là ai, nhưng những người như thạch phong vân, lại là lộ ra vui mừng. Đây là thạch phá quân, là thạch gia, võ tôn, đường đường một trong bốn đại hào môn của đế đô, thật sự cho rằng là dựa vào võ tông cao cấp mà dựng lên sao. Sai, chỉ là sự tồn tại của thạch phá quân, tại thạch gia đều là một cái bí mật, chỉ có số người cực nhỏ cực ít mới biết. Thạch hạo nhìn về phía thạch phá quân, lắc đầu chưa đủ. Cái kia, lão phu cho dù yêu tài, cũng chỉ có đem người giết chết. Thạch phá quân lạnh lùng nói, sát khí tràn độc, như là thực chất. Thạch hạo tiện tay đâm ra một kiếm, đem thạch phong vân sinh sinh găm trên mặt đất, từ chỗ bả vai trái đâm đi vào, lập tức để thạch phong vân kêu rên liên hồi. Hắn lúc này mới nhìn về phía thạch phá quân, đến. Hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thạch phá quân lạnh lùng nói. Nhanh chân hướng về phía Thạch hạo đi tới. Mập mạp nhịn không được nhổ nước bọt, quan tài đều đưa tới cho ngươi, ngươi ngược lại là rơi chút nước mắt để cho ta xem a. Chết, Thạch phá quân một khi xuất thủ, hoàn toàn không giống cái lão đầu hơn 60 tuổi, thân hình vô cùng nhanh nhẹn, một cái bước xa đã là chạy đến trước người Thạch hạo, ở trước mặt chính là một quyền. Phi vân quyền, không chỉ như vậy, một quyền đánh tới, hàn ý nghiêm nghị, chỉ thấy trên nắm tay của lão hẳn là ngưng tụ một tầng xương lạnh chương 84, mạnh yếu chuyển biến, thạch hạo cười một tiếng, võ tôn, là võ giả dưỡng hồn cảnh, hắn đã từng gặp qua, cho nên, bỗng nhiên nhìn thấy thạch phá quân vận dụng ra lực lượng băng xương, hắn cũng không kinh ngạc chút nào. Nhưng là, cái lực lượng băng xương này xác thực rất đáng sợ, nhiệt độ bốn phía thoáng cái giống như liền trở về thời điểm mùa đông khắc nhiệt. Phải biết, hiện tại là mùa xuân tháng tư, đã sớm cỏ mọc én bay. Thạch hạo ngưng quyền, linh hồn lực mở ra, rút ra nguyên tố hỏa diễm một cái bên trên song quyền của hắn lập tức liền bốc cháy lên ngọn lửa nóng hừng hực sau đó hắn đồng dạng cũng phát động phi vân quyền hướng về phía thạch phá quân nghênh đón phi vân quyền đối chiến phi vân quyền băng xương đối với hỏa diễm bang hai nắm đấm va vào nhau một trắng một đỏ một băng một hỏa so sánh rực rỡ thạch hạo lập tức đằng đằng đằng lùi lại tại dưới tình huống võ kỹ giống nhau vậy dĩ nhiên là người nào có lực lượng mạnh hơn thì người đó liền thắng được mà lực lượng của thạch phá quân Thậm chí đạt đến 150 vạn cân Lại thêm phi vân quyền tăng thêm Lão nắm giữ huy lực gần 100 vạn cân nghiền ép May thạch hạo nhờ bá thể thuật Đem thể phách tu luyện đến vô cùng cường hoành Nếu không riêng một kích này Liền đủ để cho xương cánh tay của hắn vỡ nát Mất đi sức tài chiến Bất quá, hắn tại bên trên lực lượng Nguyên tố đụng nhau đồng thời không có ăn thiệt thòi Tương phản, còn chiếm được ưu thế nhất định Để thạch phá quân có chút chật vật Phản đồ, thạch phá quân nhịn không được quát khẽ. Nếu không phải Thạch Thiên Dương đem Phi Vân Quyền dạy cho Thạch Hạo, chỉ là một cái thiếu niên nông thôn, lại có thể thi triển tính ra võ kỹ nguyệt cấp cao dài sao? Nhiều lắm là chính là Hổ Phong Quyền, như vậy, ưu thế lực lượng của lão liền sẽ mở rộng đến gần 200 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Lão dùng một quyền liền có thể đánh chết Thạch Hạo. Phi Vân Quyền, đây chính là bí thuật của Thạch gia a, chỉ có nhân viên Hạch Tâm mới có thể tu luyện, lại bị Thạch Thiên Dương truyền cho một ngoại nhân. Chỉ là một ngoại nhân Dám tụ tập tuyệt học bất truyền của thạch gia ta, lão phu ngày hôm nay nhất định phải lấy đầu ngươi. Thạch phá quân lạnh lùng nói, thạch hạo suy một tiếng, nói dùng phi vân quyền, đây là bởi vì đây là nghĩa phụ sở dậy, thật sự cho rằng ta yêu thích đồ đạc của thạch gia các ngươi sao. Thạch phá quân tức điên, ngươi còn coi thường, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng A, thằng nhãi danh, ngươi không cần phi vân quyền, một quyền của lão phu liền có thể đánh chết ngươi. Lão đầu trầm giọng nói, đến, thạch hạo biến thế một quyền. Đã là dùng tới bát cực quyền Đây chính là do bản thân ngươi yêu cầu Thạch phá quân thấy thế Không khỏi đại hỷ Dù sao cũng là tuổi trẻ A Rất dễ dàng bị lừa rồi Nếu không nếu đổi lại là lão Cái kia quản ngươi nói cái gì đó Đương nhiên là dùng võ kỹ có uy lực mạnh nhất Lão vội vàng dơ quyền nginh tiếp Muốn một kích quanh sát cái võ tôn tuổi trẻ vô cùng này bang Nắm đấm của hai người lần nữa va vào nhau Thạch phá quân lập tức biến sắc Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay đối phương chấn động tới, để lão không tự chủ được hướng về phía sau lui lại. đang đang đăng, lão liền lui lại 10 bước mới dừng lại, trái lại Thạch Hảo, chỉ là lui 7 bước. Nói cách khác, lực lượng Thạch Hảo không những không kém gì lão, thậm chí càng vượt qua một chút chút. Cái này, Thạch Phá Quân đương nhiên không tin tu vi của Thạch Hảo đột nhiên tăng vọt, nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là Thạch Hảo sử dụng võ kỹ có cấp độ bên trên thậm chí vượt qua phi vân quyền. Chơi ạ Phi Vân Quyền chính là võ kỹ nguyệt cấp cao giai, như vậy vượt qua Phi Vân Quyền. Võ kỹ nhật cấp, giờ khắc này, Thạch Phá Quân đã vô cùng chấn động, lại hối hận muốn chết. Một cái tiểu tử nông thôn, làm sao có thể học được võ kỹ nhật cấp? Nếu sớm biết như thế, lão như thế nào lại kích Thạch Hạo không cần sử dụng Phi Vân Quyền đâu? Quả thực là đào cái hố, đem chính mình chôn a. Mẹ nó, gặp qua hố cha, chưa thấy qua hố chính mình. Mà kết quả này cũng làm cho người Thạch gia không thể nào tiếp thu được. Lão tổ tông vừa mới rồi còn đại phát thần uy, như thế nào trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Bọn họ bản còn đang kinh nghỉ nguyên lai gia tộc mình cũng có một vị võ tôn, dâng lên kiêu ngạo cùng tự hào không cách nào nói rõ, kết quả đâu. Cái này mới qua bao lâu, liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Thạch hạo cười ha ha, bắt cực quyền oanh liên tiếp, hỏa diễm lực sôi trào, lão thất phu, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Thạch phá quân có nỗi khổ mà không nói được, cũng không thể nói lão rất không hài lòng. Yêu cầu thạch hạo lại dùng về phi vân quyền A Nhưng muốn nói hài lòng Đây không phải mạo xưng là trang hảo hán sao Tiểu tử này Thật sự là xấu bụng A Rõ ràng có võ kỹ nhật cấp lại không cần Nhất định phải chờ lão mở miệng tướng kích Tựa như là bị mắc lừa Kết quả bị hố lại là chính mình Ghê tởm A Rõ ràng lớn lên đẹp mắt như vậy Như thế nào tâm lại là đen như vậy đâu Bất quá Thạch phá quân cũng không sợ Chiến lực hiện tại của lão xác thực hơi kém so với thạch hạo Nhưng chỉ là kém một chút xíu, chuyện này chỉ có thể để Thạch Hạo chiếm cứ ưu thế, lại có chút hít pháp chuyển hóa được thắng thế. Hơn nữa, lực lượng nguyên thủy của Thạch Hạo muốn rất lại phía sau lão rất nhiều, hoàn toàn là dựa vào võ kỹ mà bộc phát, cần phải biết rằng, lực lượng cơ thể người là không nhiều, một khi đã dùng hết, lực lượng kia là rơi xuống theo đường thẳng. Đến lúc đó, Thạch Hạo chỉ còn một con đường chết. Đương nhiên, Thạch Phá Quân cũng có tai họa ngầm, đó chính là tuổi của lão, quá già rồi. Thể năng đã sớm qua thời kỳ vàng son, ở bên trên sức chịu đựng, khẳng định là kém xa nằm thạch hạo đang ở đỉnh cao, cho nên, lão lại chưa hẳn có thể thua so với thạch hạo. Dù sao cũng là lão hồ ly, sau khi phát giác điểm này, thạch phá quân liền bắt đầu thủ lui thế công, càng nhiều đi cường hóa thủ thế, kể từ đó, lực lượng tiêu hao của lão liền muốn nhỏ hơn thạch hạo. Hừ hừ, gừng càng già càng cay, thời điểm lão anh sát thạch hạo, sẽ đem câu nói này báo cho đối phương. Thạch hạo sẽ không nhìn ra được sao đương nhiên nhìn ra được hắn chính là có được ký ức của nguyên thừa diệt không biết được gia trì bao nhiêu chàng kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo chiến đấu của hắn không biết vượt qua cảnh giới võ đạo hiện tại gấp bao nhiêu lần lão gia hỏa ngươi cho rằng như thế có thể mài chết ta thạch hạo bỗng nhiên phát động cửu truyền lược thiên kinh đem lực lượng thiên địa quất phụ cận đến là sạch sẽ lập tức để thạch phá quân oanh ra một quyền đã mất đi năng lượng băng xương gia trì mà hỏa quyền của thạch hạo lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng trùng trùng điệp điệp đánh rơi cái gì sắc mặt thạch phá quân thoáng cái biến đến vô cùng đặc sắc. đây là kịch bí mà lão tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới. để lão căn bản không kịp làm ra bất kỳ ứng đối gì. bang, hai quyền va chạm tạo thành rằng con ngắn ngủi nhưng là hỏa diễm chi lực hừng hực, lại là đem nguyên cả cánh tay của thạch phá quân đều bắt đầu cháy rừng rực. a, thạch phá quân kêu thảm lảo đảo lui lại trên mặt tràn đầy giật mình cùng vẻ mặt thống khổ. lão thử nhấc động tay phải lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Toàn bộ cánh tay phải đã đã bị sinh sinh nướng chín, lại thế nào còn phát ra lực được. Làm sao có thể chứ? Lão không nghĩ ra, câu thông giữa mình cùng nguyên tố băng xương như thế nào lại đột nhiên đứt mất. Thạch hạo dở cho quỷ, nếu nở đúng vậy như vậy, năng lực của tiểu tử này không khỏi cũng quá kinh khủng đi, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng muốn nói không phải, vậy tại sao thời cơ sẽ trùng hợp như thế đâu? Dạng cường giả giống như lão này, không tin trùng hợp. Thạch hạo một kích thành công. Đồng thời không có để lỏng chủ quan, mà là tiếp tục phát động tấn công mạnh, linh hồn lực của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, số lần có thể thi triển cửu chuyển lược thiên kinh không nhiều, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, hỏa quyền ngập trời, vô cùng uy mãnh chương 85, giải quyết, thạch phá quân tràn ngập nguy hiểm, cho dù tại dưới tình huống không có bị thương, chiến lực của lão cũng muốn lạc hậu hơn thạch hạo, huống chi hiện tại đều đã phế đi một cánh tay. Oanh, oanh, oanh tại dưới công kích như mưa to gió lớn của thạch hạo thạch phá quân chỉ bằng một cái tay lại thế nào chống đỡ được đâu băng băng băng lão không ngừng ăn vào nắm đấm dù là hiện tại lão lại có thể câu thông lạnh với nguyên tố băng đúc lên cho mình một đạo phòng tuyến hàn băng nhưng tại dưới hỏa diễm thiêu đốt hàn băng lập tức hòa tan như cú tạo thành uy hiếp cực lớn đối với lão hiện tại cũng không cần cao thủ chỉ cần người mọc mắt đều có thể thấy rõ ràng thạch phá quân đã bại vong gần trong gang tắc mà thạch phá quân vừa chết Thạch ra liền xong rồi, lên, mọi người cùng nhau tiến lên, nếu lão tổ tông không địch lại, liền sẽ không còn có thạch ra. Giết, người thạch ra đều là quần tình sục sôi, nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, thạch hảo căn bản không cần oanh trúng bọn họ, chỉ là lay động quyền phong, liền đem người sông tới xinh xinh đánh bay ra ngoài, cho thấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép của hắn. Nhưng những người này đều là phấn đấu quên mình, thậm chí chủ động vào tới trước người thạch hảo chắn lỗ thương, làm hộ thuẫn thịt người cấp cho thạch phá quân tranh thủ thời gian thở ra hơi. Bọn họ cũng không biết rõ, cánh tay phải của thạch phá quân đã bị đốt phế đi, còn tưởng rằng chỉ là bị thương nhẹ, chỉ hoãn một cái sức lực là có thể khôi phục chiến lực. Đây quả thật là làm ra hiệu quả kéo dài thạch hạo, nhưng, một quyền của thạch hạo xuống dưới, liền có một người bị sinh sinh đánh nổ thân thể, cái kia lấy số người của thạch gia lại có thể cản hắn mấy chiêu đâu. Mấu chốt là, cũng không phải là mỗi người thạch ra đều không sợ chết như thế. Đáng chết, đáng chết, thạch phá quân nhìn những tộc nhân hết cái này đến cái khác bị thạch hạo sinh sinh đánh nổ, không khỏi vừa giận vừa hận, nhưng lão lại có thể có biện pháp nào đâu. Hiện tại tranh lệch thực lực của hai người đã rất rõ ràng. Thằng nhãi danh, người cũng đã biết, thạch gia ta chính là hậu đại của thập nhất trưởng lão Bạch Vân Tông, người loạn giết nhất mạch như vậy, nhất định sẽ chọc giận lão Tổ Tông, phái ra cao thủ đem người chân sát. Lão uy hiếp nói, cái này tại thạch gia là một bí mật lớn, chỉ có không nhiều mấy người đủ tư cách biết rõ. Bởi vì Bạch Phân Tông chỉ lấy đệ tử nắm giữ linh căn, cho dù bọn họ là hậu đại của thập nhất trưởng lão cũng không có cách nào, cho nên còn không bằng không nói, miễn cho mọi người có lòng oán niệm. Nhưng là, làm hậu đại của thập nhất trưởng lão, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tỷ như, bọn họ mỗi một thời đại đều sẽ nhận được một viên chú hồn đan, có thể giúp võ giả phá chín thực hạn trực tiếp ngưng tụ trồng hồn, bước vào dưỡng hồn cảnh. Đương nhiên, lấy loại phương thức này đột phá, liền không có khả năng tiến thêm được một bước. Bất quá, tại chỗ như Hoa Nguyên Quốc, Phó Tôn đã là tồn tại đỉnh phong, đủ để trấn áp khí vận gia tộc, trường thịnh bất suy. Hiện tại, gia tộc đã đến trước mắt sinh tử tồn vong, Thạch Phá Quân cũng chỉ có thể thổ lộ ra dạng bí mật này. Lại là Bạch Vân Tông, Thạch hạo mặc dù từ trong miệng Liễu Nhất Tiếu nảy ra không ít tư liệu liên quan tới Bạch Vân Tông, nhưng Liễu Nhất Tiếu dù sao cũng chỉ là một tên tiểu đệ tử của Đan Việt, lại thế nào có khả năng biết rõ quá nhiều bí ẩn đâu. Chiếu theo như thế xem ra. Hoàng thất, bốn đại hào môn đều là có quan hệ rất sâu cùng Bạch Vân Tông, khó trách bọn họ có thể một mực tồn tại. Bất quá, thì tính sao? Có thể ngăn cản thạch hạo giết người sao? Oanh, thạch hạo quyền đấm cước đá, đem người sông tới giết đến sạch sẽ, mặc dù còn có rất nhiều người thạch ra đang vây xem, nhưng không còn một người nào dám sông lên chịu chết. Ngươi, ngươi làm sao dám? Thạch phá quân cắn răng nói, lão đều đã báo ra bối cảnh của Bạch Vân Tông, như thế nào thạch hạo còn là không chịu bị uy hiếp. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, tại Bạch Phân Tông, cường giả giống như lão phu này chỉ ít có trăm tên, mà ở phía trên, còn có tồn tại mạnh hơn, là cao thủ bỉ ngạn, cường giả chân chính, giết ngươi bất quá chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Còn không ngừng tay, mà đáp lại hắn, lại là công kích mưa to gió lớn của Thạch hạo Thủ không được lâu, huống chi Thạch Phá Quân vẫn là trạng thái như vậy. Bành, Thạch hạo đấm ra một quyền, xuyên qua sơ hở của Thạch Phá Quân, nặng nề mà đánh vào trên lồng ngực của lão. Lực lượng kinh khủng dâng lên, thạch phá quân đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau, mà mỗi khi lui một bước, sắc mặt của lão liền khó coi một phần, bởi vì tại dưới hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt, trái tim của lão cũng cấp tốc mất đi sinh lực. Lão cảm giác được, huyết dịch không ngừng phun trào, trước mắt trong nháy mắt đen kịt, hít thở không thông. Không có người, có thể uy hiếp ta, thạch hạo từ tốn nói, lại oanh ra một quyền, bành, thạch phá quân liền bị đánh bay, thân thể ở giữa không trung liền trực tiếp chia 5 xẻ bảy. Võ tôn thạch phá quân chết, người thạch gia đều là ôm đầu trên mặt một mảnh cho tàn. Bọn họ vừa mới biết rõ, nguyên lai like nhà mình cũng có võ tôn, nhưng cao hứng như vậy còn không có tiếp tục được bao lâu, vị võ tôn này liền sinh sinh bị đánh giết ở trước mắt, để bọn họ làm sao có thể tiếp nhận dạng thay đổi rất nhanh này? Đại hỉ đại bi đâu? Thạch Hạo hoàn toàn không nhìn, hắn chỉ là hướng về phía Thạch Phong Vân mà bước đi. Chỗ tay cột của Thạch Phong Vân đã được xử lý đơn giản một cái, dùng bao vải kim đắp lên kim sang dược. Tạm thời không có trở ngại, nhưng khi gã nhìn thấy Thạch Hạo đi tới, khuôn mặt đã trắng bệch không khỏi lại trắng bệch thêm mấy phần. Quỳ xuống, hướng nghĩa phụ bồi tội, Thạch Hạo từ tốn nói: "Ta bồi tội, người có thể tha ta không chết sao?" Thạch Phong Vân đau thương hỏi: "Sẽ không." Thạch Hạo lắc đầu, "Bất quá, phàm là người Thạch gia phía dưới 30 tuổi, ta có thể để bọn họ sống." Thời điểm nghĩa phụ năm đó nhận đãi ngộ bất công, người bây giờ 30 tuổi khi đó bất quá vẫn là thiếu niên khẳng định không có khả năng đi ra hải nghĩa phụ, cho nên, Thạch hạo cũng không để ý mở một mặt lưới. Thạch Phong Vân biến sắc, người thế mà muốn giết sạch người trưởng thành trên 30 tuổi của Thạch Gia Ta. Không sai, Thạch hạo gật đầu, người cái ma quỷ này. Thạch Phong Vân nghiêm nghị kêu lên, thời điểm đối mặt với địch nhân, ta cho dù hóa thân thành tu la ma quỷ thì lại như thế nào. Thạch hạo từ tốn nói, chỉ có như thế, mới không có người dám động tới người đứng bên cạnh hắn, bởi vì tại trước khi động thủ, bọn họ trước hết sẽ nghĩ đến. Kết quả khi đắc tội Thạch Hảo sẽ đáng sợ cỡ nào? Thạch Phong Vân do dự một chút, hướng về phía Thạch Hạo nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Đệ tử Thạch Gia nghe lệnh, phàm là người 30 tuổi trở lên, lập tức tự sát, vì tương lai của gia tộc lưu lại một đường hy vọng. Gã hướng về phía người trong gia tộc nói, cái này khiến người Thạch Gia lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng, bọn họ thế nhưng là Thạch Gia A, là hào môn có thể tại đế đô ngênh ngang mà đi, nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà bị người làm cho tự sát. Thạch Thiên Dương, người thật sự là thu được một đứa con trai tốt. Thạch Phong Vân lớn tiếng nói, trận chiến thứ nhất ta thắng, nhưng trận đánh bây giờ này, ta thua, thất bại thảm hại. Thạch Phong Vân quỳ trên mặt đất, liền khấu đầu ba cái, sau đó bỗng nhiên vọt ra ngoài, hướng về một cái cột đá đụng tới, phốc một cái, đầu của gã lập tức nổ tung. Thạch Phong Vân ngã trên mặt đất, nhưng hai mắt vẫn trợn thật lớn, nhìn chăm chập vào Thạch Hạo, phảng phất như đang nói, nếu như Thạch Hạo không giữ chữ tín, Gã chính là biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho Thạch hạo chương 86, Tứ Phong, gia chủ, rất nhiều người Thạch Gia đều là khóc lên. Cái này vừa là khóc thương cho Thạch Phong Vân, lại là bi thống vì vinh quang của Thạch Gia đã một đi không trở lại. Đây chính là chỗ đáng sợ của Võ Tôn. Một người liền có thể quyết định vận mệnh của một cái gia tộc, quốc gia, cái gì vũ khí, tiền tài quyền thế, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều như bọt biển. Phốc, phốc, phốc, tại bên trong một mảnh âm thanh khóc thảm thương này. Người thạch gia từng cái tự sát, tràng diện vô cùng bi tráng. Thạch hạo không buồn không vui, hắn đã sớm đã thề, nhất định phải báo thủ cho nghĩa phụ, cho nên, vô luận hắn muốn mang cái bêu danh gì, hắn đều chỗ không tiếc. Kể từ hôm nay, thạch gia giải tán, hắn bỏ xuống một câu, sau đó quay người rời đi. Mập mạp vội vàng đuổi theo, nói thật, xung kích mà y nhận cũng rất lớn, nhưng, huynh đệ là huynh đệ, vô luận thạch hạo làm ra quyết định gì, y đều sẽ ra sức, thề sống chết đi theo. Bên ngoài phủ, mọi người không có cái nào là không nhao nhao tránh ra, liền dũng khí đối mặt cùng thạch hạo đều không có. Đây chính là một vị võ tôn, liền như thế, thạch hạo cùng mập mạp cao ngạo mà đi, về tới chỗ ở. Thạch hạo khoanh chân ngồi, hắn cần bàn tính thật tốt một chút. Hiện tại, thù của nghĩa phụ cũng báo, chỉ là, cái giá phải trả cũng này rất lớn, cao thủ thạch ra toàn diệt, triệt để giải tán, người khi đó hại, coi thường nghĩa phụ đều là nhận lấy nghiêm trị, nhưng là... Nghĩa phụ dù sao cũng là người của thạch gia, nghĩa tử của người tự tay đem thạch gia giải tán, không biết ở dưới cửu viên rốt cuộc nghĩa phụ là vui mừng hay là bi thống. Cho dù trở lại một lần nữa, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Thạch Hạo ý chí kiên định, không có chút dao động nào. Lúc trước phàm là có một người đồng ý tại thời điểm nghĩa phụ lọt vào đãi ngộ bất công mà rũi ra một cái tay, mà không phải là toàn bộ lạnh lùng tiếp nhận hiện trạng, nghĩa phụ lại như thế nào có khả năng giận dữ trốn đi, cùng thạch gia quyết tuyệt. Mà nếu nghĩa phụ không trốn đi, vậy lưu tại bên trong thạch ra, vậy thạch phong vân sau đó lại có cơ hội phái sát thủ đi sao? Trong gia tộc mình, tai mắt đông đảo, gã cũng phải có kiêng kỵ. Cho nên, tất cả những người lạnh lùng này đều là hung thủ hại chết thạch thiên dương, thạch hảo tuyệt không có khả năng nương tay. Vấn đề này chỉ là quanh quẩn hắn một hồi, liền bị hắn triệt để để qua một bên, sẽ không lại đi xoắn suýt. Sau đó, thạch hảo có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, tu vi. Như thế nào để đột phá dưỡng hồn? Mặc dù Thạch Hảo từ chỗ Liễu Nhất Tiếu biết võ đạo thật ra là phân thành ba cái đại cảnh giới, nhưng là, như thế nào từ phá cực bước vào dưỡng hồn, làm một tên võ sư sơ cấp, cũng chính là võ giả phá cực tứ cực nhỏ nhoi, Liễu Nhất Tiếu thế nào lại có khả năng biết rõ đâu? Cho nên, muốn bước vào dưỡng hồn cảnh, Thạch Hảo còn phải đi bạch phân tông. Đương nhiên, hắn hiện tại không có khả năng lấy cái thân phận này mà tiến đến, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Về phần biện pháp, hắn đã có đầu mối. Mặt khác, mặc dù từ chỗ liếu nhất tiếu xác nhận ý nghĩ hắn đột phá võ tôn lúc trước là sai lầm, nhưng Thạch hạo đồng thời không hề từ bỏ suy nghĩ muốn xung kích thứ mười cực. Vì cái gì không được, vì cái gì tiền nhân nói chín cực chính là phần cuối của phá cực, vậy là được rồi đâu. Không thử nghiệm một cái, làm sao biết lại biết không được đâu. Thạch hạo chính là không bao giờ thiếu ý chí chiến đấu cùng tính bền dẻo, còn có tính bướng bỉnh không phá vỡ tường nam cũng không chịu trở lại. Thứ hai, thân thế của hắn. Thạch hạo là thạch thiên dương nhặt được tại bờ sông. Đáng tiếc là, trên người thạch hạo đồng thời lại không có bất kỳ cái vật phẩm gì có thể chứng minh thân thế của hắn. Nhưng là, trên người hắn lại có máu, lại không phải là của hắn. Những cái này đương nhiên là thạch thiên dương nói cho hắn biết. Cho nên, thạch hạo rất dễ dàng liên tưởng đến, phụ mẫu thân sinh của chính mình có khả năng bị cửu ra truy sát, bất đắc dĩ mới đưa hắn vứt bỏ vào bên trong sông. Đây không phải là từ bỏ hắn. Mà là muốn cho hắn thắng được một chút hy vọng sống Nếu như là như thế Thạch Hạo nhất định phải tra ra thân thế của mình Thay phụ mẫu báo thù Nếu như phụ mẫu bị cừu ra giết chết Sở dĩ đem cái này đặt ở phía sau Là bởi vì Thạch Thiên Dương một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên Thạch Hạo trước hết phải hồi báo đại ân của nghĩa phụ Hiện tại Hắn có thể bắt đầu điều tra thân thế chi mê của mình Đầu tiên Phải về thành mạnh dương một chuyến Chỉ là Thạch Hạo còn không có xuất phát lên đường Hoàng cung liền phái sứ giả đến Sứ giả phi thường khách khí, bởi vì y biết rõ, thiếu niên đứng ở trước mặt mình mặc dù tuổi trẻ, lại là võ tôn cột trụ của một quốc gia, thậm chí, võ tôn chết ở trong tay hắn liền nhiều đến hai người. Sát thần Tu La A, đây là bệ hạ tứ phong cho đại nhân, sứ giả cung kính đưa lên một đạo thánh chỉ, căn bản không dám để Thạch Hạo quỳ tiếp. Thạch Hạo tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy sở định thiên phong hắn làm một cái chấn quốc công, địa vị còn còn cao hơn quận vương một cái cấp bậc, thấy hoàng đế không cần quỳ cho phép nắm giữ vũ trang tư nhân, phối trí cao nhất là thí nguyệt cung, do binh bộ phụ trách cung cấp, số người thân vệ cao nhất có thể đạt tới ngàn người. Mặt khác, còn đem phủ võ tôn lúc trước cũng ban cho hắn, làm nơi ở cho hắn tại đế đô. Thạch hạo cười một tiếng, Trấn Quốc công nghe rất phong cách, nhưng cũng không có bất kỳ thực quyền gì mà thấy hoàng đế không cần quỳ. Nói giỡn, hắn vốn là không hề quỳ a, nắm giữ vũ trang tư nhân coi như là đặc quyền, nhưng thứ nhất số người quá ít, thứ hai bản thân thạch hạo liền là võ tôn. Muốn một chi vệ đội như thế trừ trang bước ra Kỳ thật cũng không có tác dụng gì Bất kể như thế nào Nếu hắn tu thành võ tôn Hoàng thất như thế nào cũng muốn biểu thị một cái Cũng được Thạch hạo thu hồi thánh chỉ Tiện tay vứt qua một bên Tên xứ giả kia mà sợ run tim mất mật Đây chính là thánh chỉ A Nhà ai mà không cao cao cúng bái Nhưng thạch hạo đâu Quả thực coi thành giấy lột Tiện tay ném loạn Thế nhưng là Y lại có thể nói cái gì đó Mập mạp Đi, thu vào làm thiếp tử đi, thạch hạo chào hỏi một tiếng, được, mập mạp vui vẻ, vội vàng đuổi theo, nơi đã từng là phủ võ tôn đã trải qua một lần dọn dẹp, chẳng những vách tường đứt gấy, hoành phi phá hư đều là được sửa chữa tốt, chính là toàn bộ tôi tớ cũng đổi một lần, phần lớn là nữ tử tuổi trẻ oanh oanh yến yến, hơn nữa mỗi người mỹ mạo như hoa, để mập mạp không khỏi ngo ngoe muốn động, y đưa mắt nhìn trộm một cái mà không thể thu hồi. Thạch hạo cười thầm trong lòng, sở ra đây là xem chính mình tuổi trẻ muốn lấy Mỹ sắc để trói chặt hắn sao. Bản thân hắn lớn lên rất đẹp, tạo thành kết quả chính là chỉ có Mỹ nữ đối với hắn phát hoa si, hắn căn bản là chướng mắt. Có thể làm cho hắn coi vào mắt, cái kia như thế nào cũng phải là loại cấp bậc như Lâm Ngữ Nguyệt. Đáng tiếc là, trước mắt hắn còn chỉ gặp qua một người, hơn nữa, hắn cùng Lâm Ngữ Nguyệt là đồng bạn hợp tác, căn bản không có hướng trên quan hệ nam nữ mà nghĩ qua. Mập mạp, chúng ta qua mấy ngày nữa liền về thành Mạnh Dương một chuyến. Hắn hướng mập mạp nói, được a mập mạp gật gật đầu, y cũng có chút vui đến quên cả trời đất. Ở lúc màn đêm buông xuống, một người đột nhiên tới chơi. Binh bộ thị lang tưởng chung, người đứng thứ hai ở binh bộ, quyền cao chức trọng. Đương nhiên, tại trước mặt phó tôn cột trụ của một quốc gia, cho dù là quan lớn triều đình thì lại như thế nào, nhất định phải cung cung kính kính, ở bên ngoài phủ cầu kiến, chờ tiếp kiến. Binh bộ thị lang, thạch hạo kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương là đến cùng mình bàn bạc về chuyện vệ đội tư nhân sao? Để y vào đi, thạch hạo gật gật đầu, để người dưới đi mời người đi vào. Một hồi, liền thấy một nam tử khoảng 40 tuổi gầy gò đi nhanh tới, hướng về thạch hạo hành lễ nói, hạ quan tưởng chung, bái kiến chấn quốc công. Có chuyện gì, thạch hạo chán ghét lễ nghi phiền phức, trực tiếp hỏi. Còn xin đại nhân vẫy lui người dưới, hạ quan có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Tưởng chung lại là nói, chương 87, xúi dục. Cái này đến cùng là chơi hoa dạng gì, thạch hạo cũng không thèm để ý, giá trị võ lực của hắn tại Hoa Nguyên Quốc đã là vô địch, trừ phi Bạch Vân Tông xuất động cường giả dưỡng hồn hai tầng trở lên mới có thể chấn áp hắn. Hắn phất phất tay, để người trái phải lui ra, cũng không sợ tưởng chung đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói đi, hắn tử tốn nói, kỳ thật cũng không để ý như thế nào. Tưởng chung cười một tiếng, nói, đại nhân là người thống khoái, hạ quan cũng thống thống khoái khoái, không lượn quanh vòng tròn cái gì. Hạ quan hôm nay tới đây chính là hy vọng đại nhân có thể rời bước gia nhập Thông An Quốc. A, Thạch Hạo lúc này mới có vẻ hơi kinh ngạc, bật cười nói: người hẳn là gian tế của Thông An quốc. Tưởng Trung cười một tiếng, Hoa Nguyên quốc cùng Thông An quốc nhiều thế hệ làm thù, cài tai mắt vào lẫn nhau chính là chuyện rất bình thường. Bất quá người cũng thật không đơn giản, thế mà bò tới vị trí binh bộ thị lang. Thạch Hạo chật chật tán thưởng, người liền không sợ ta không đáp lại, để người uổng phí cho bại lộ thân phận sao? Vì đại nhân, hạ quan nguyện ý mạo hiểm thử một lần. tưởng Trung mỉm cười nói, ánh mắt sáng tỏ, đồng thời không có chút sợ hãi nào. Thạch hạo cười ha ha, gật gật đầu, bất kể như thế nào, thân phận của người ta sẽ thay người giữ bí mật. Người nói một chút, ta tại sao lại muốn gia nhập Thông An Quốc? tưởng Trung đương nhiên biết rõ, chính mình không có khả năng chỉ nói một câu liền để thạch hạo gia nhập Thông An Quốc, y đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Tạ đại nhân, y trước đi thi lễ, sau đó hỏi đại nhân có biết hoàng thất sở ra còn có bốn đại hào môn của hoa nguyên quốc đều là trưởng lão của bạch vân tông không không rõ ràng lắm thạch hạo ăn ngay nói thật liễu nhất tiếu biết rõ không nhiều hắn đương nhiên cũng giống vậy tưởng trung cười một tiếng sở ra là hậu đại của ngũ trưởng lão thạch gia là hậu đại của thập nhất trưởng lão về sau trần gia là hậu đại của thập tam trưởng lão hai nhà vương trương thì là có quan hệ với thất trưởng lão ân thạch hạo hơi có vẻ hiếu kỳ thất trưởng lão lại có hai cái hậu đại không cùng họ tên Tường Chung giải thích nói, Vương gia thật ra là hậu đại của thất trưởng lão đời trước, Trương gia mới là hậu đại của vị thất trưởng lão hiện tại này, nhưng hai vị thất trưởng lão là có quan hệ thầy trò, cho nên tự nhiên sẽ thay chăm sóc. Nha, tại Bạch Vân Tông, bốn vị trưởng lão này là có quan hệ gần nhất, cũng là thống nhất lợi ích đoàn thể, mà thông an quốc ta thì có ba trưởng lão khác làm chỗ dựa, còn có Tăng Minh quốc thì có bốn tên trưởng lão làm chỗ dựa. Ba cái đoàn thể đều đang vì cạnh tranh chức vị tông chủ Bạch Vân Tông đời tiếp theo mà minh tranh ám đấu mà chiến tranh ba ở giữa nước chính là đặt ở trên bàn cờ giành được dịch đại nhân ngài giết phó tôn thạch gia khẳng định đắc tội thập nhất trưởng lão mà đắc tội thập nhất trưởng lão liền chờ đồng thời đắc tội ngũ trưởng lão thất trưởng lão cùng thập tam trưởng lão cho nên chỉ từ điểm ấy đến nói đại nhân nên gia nhập thông an quốc ta quân tử không lập nguy tường đại nhân chính là thân thể vạn kim tiền đồ vô lượng càng không cho phép bất kỳ thất thoát nào cái này thật biết nói chuyện a người không nên tiến binh bộ Quá ủy khuất tài ăn nói của ngươi, đi lễ bộ đi. Thạch hạo lắc đầu, không đủ, ăn không răng trắng liền nghĩ đem hắn lửa qua đi. Ha ha, tưởng chung mỉm cười như cũ, hạ quan chỉ là thay đại nhân phân tích tình cảnh hiện tại một chút, lấy trí tuệ anh minh của đại nhân, chỉ cần có tư liệu tương ứng, đương nhiên cũng có thể làm ra phán đoán. Hắn dừng một chút, phục nói, đại nhân nếu như nguyện ý đi thông an quốc, mỹ nữ mời người tự do chọn. Sắc mặt thạch hạo không khỏi cổ quái, tự do chọn mỹ nữ. Ngươi xác định đây là tại cho ta chỗ tốt, mà không phải là ta bị chiếm tiện nghi sao. Mặt khác, ngày sau chúng ta sẽ còn tiến cử đại nhân gia nhập bạch phân tông, ban cho đại nhân công pháp thượng thừa, trợ đại nhân thẳng tới mây xanh, thậm chí có hy vọng thành tựu bỉ ngạn cảnh. Tưởng Trung còn nói thêm, đây mới là đòn sát thủ của y, tán tu sợ nhất là cái gì? Không có công pháp tốt, tốc độ tu luyện chậm, mà gặp được thời điểm thăng cấp khó khăn, lại không có người có thể hỏi thăm, chỉ có thể tự mình đi mày mò. Mà kết quả của đại đa số người tự mình đi mày mò, chính là tổ hỏa nhập ma, đem chính mình dày vò đến chết rồi. Cho nên, gia nhập bạch phân tông, cái này đối với thạch hạo mà nói hẳn là hấp dẫn cực lớn. Tại hoa nguyên quốc người có thể làm sao? Không có khả năng, đem thạch ra đều phá hủy, người để thập nhất trưởng lão như thế nào đồng ý gật đầu. Và lại, tưởng chung tiếp tục thêm mắm thêm muối, theo tư liệu chúng ta nắm giữ, sở ra hẳn là có nhiều đến ba vị võ tôn, một khi chỗ bạch phân tông làm ra quyết định cực có khả năng liên thủ vây giết đại nhân. hiện tại tứ phong, bất quá là để đại nhân an tâm mà thôi. sở ra lại có ba tên võ tôn, khó trách bọn họ có thể ngồi cao tại phía trên hoàng vị. từ bản này xác thực dày. trong lòng thạch hạo hơi động, nói các ngươi có linh thạch hay không? linh, linh thạch, tưởng chung hít vào một ngụm khí lạnh. khẩu vị của vị này thật là lớn. y trầm ngâm một cái, mới nói dù là tại bạch phân tông, linh thạch cũng là tài nguyên tu luyện vô cùng chân quý. nếu như đại nhân muốn. Vậy hạ quan có thể truyền đạt thay, cầm 10 khỏa cho đại nhân hẳn là không thành vấn đề. 10 khỏa, Thạch Hạo lắc đầu, quá ít, hắn có cửu chuyển lược thiên kinh, phương pháp tu luyện cùng những người khác đều là bất đồng, trực tiếp cướp đoạt năng lượng, hiệu suất quá cao. Cho nên, tiêu hao đối với linh thạch cũng lớn, 10 khối linh thạch lại có thể để hắn tu luyện bao lâu. Tưởng Trung liền không tiếp nổi đi, nếu như cái gì quan chức a, lãnh địa a, y đều có thể tranh thủ cho Thạch Hạo, ưng thuận hứa hẹn, duy chỉ có linh thạch là không được. Cái này tại Bạch Vân Tông cũng là tài nguyên siêu chân quý, thông an quốc căn bản không có khả năng nhúng chàm, y lại thế nào làm được chủ đâu. Tưởng Trung luôn luôn khéo mồm khéo miệng, nhưng bây giờ lại là cảm nhận được nghèo từ. Đã như vậy, ngươi liền trở về đi, thạch hạo phất phất tay, trên thực tế, hắn là tuyệt không có khả năng bán đi chính mình. Phó Tôn mở lời, người nào dám không tuân, tưởng Trung mặc dù không cam lòng, lại cũng chỉ có phần cáo từ rời đi. Thạch Hạo cũng không có dự định xuyên phá thân phận tưởng chung, ân ân oán oán giữa Hoa Nguyên quốc cùng thông an quốc lại có liên can gì với hắn. Hắn mới không quan tâm, tại đế đô chờ đợi mấy ngày sau, Thạch Hạo liền cùng mập mạp lên đường, trở lại thành Mạnh Dương. Lần này, bọn hắn không tiếp tục ngồi xe ngựa, mà là thuê hai thất khoái mã, một đường nhanh như điện chớp, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá, hai người nhưng hoàn toàn không có quên tu luyện, mỗi sáng sớm đều sẽ bền lòng vững dạ tiến hành. Từ đế đô về thành Mạnh Dương, Xe ngựa cần khoảng 30 ngày, mà cưới ngựa, thời gian thì có thể rút ngắn đến 20 ngày. Sau 20 ngày, Thạch Hạo cùng Mập Mạp về tới thành Mạnh Dương đã xa cách thật nhiều ngày. Mập Mạp tự nhiên muốn về nhà trước, mà Thạch Hạo thì là đi hồi xuân đường tìm Lâm Ngữ Nguyệt, nhà đầu Bách Hoa này còn tại chỗ đó, cho dù nhà đầu này hiện tại ủy lại vào Lâm Ngữ Nguyệt, xuất phát từ trách nhiệm, hắn cũng cần đi xem một cái. Nhưng kết quả lại để hắn giật nảy cả mình, Lâm Ngữ Nguyệt mất tích, Nàng căn bản cũng không có trở lại thành Mạnh Dương, đã trực tiếp mất đi tung tích tại quận thành. Thạch Hảo quyết định, hắn phải đi quận thành nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có sở phi che đậy, chẳng lẽ còn có người dám gây bất lợi cho Lâm Ngữ Nguyệt. Hắn trước tiên buông xuống chuyện này, đi tinh phong học Việt. Hắn muốn thực hiện một cái hứa hẹn, gâu gâu gâu, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của chó vàng liền vang lên. Bệnh tâm thần lại tới A, chương 88, Lâm Nguyệt ngữ mất tích. Thạch hạo đã từng nói, muốn luyện chế đan dược khai linh trí cho chó vàng, làm cho đối phương trở thành linh thú, đi đến con đường tu luyện, cũng tính không có uổng phí nỗ lực của nó. Hắn nói qua, đương nhiên sẽ không không tính toán gì hết. Lần này rời đi xong, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp tiến vào bạch phân tông, mà chỗ đột phá chính là đan viện. Tại trong đan viện, thạch hạo hẳn là có thể tìm được thiết bị thích hợp, luyện chế ra đan dược khai linh trí. Cho nên, lần này hắn muốn đem chó vàng mang đi. Go go go. Chó vàng thì là kêu thảm, tại trong ấn tượng của nó, thạch hạo chính là bệnh tâm thần ba phen mấy bận đưa chân nó cắt vỡ lấy màu A, lần này bệnh tâm thần lại tới bắt nó, muốn làm sao giày vò nó. Mặc dù chó trí tuệ không nhiều, nhưng chó vàng vẫn là kêu đến vô cùng thê thảm. A, có người trộm chó sao? Nghe được tiếng chó sủa, phụ cận có người hiếu kỳ. Học viện chúng ta có nuôi chó sao? Đúng nga không có A, nhưng vẫn là có người đi ra xem náo nhiệt, lúc phát hiện cái người trộm chó này lại là thạch hạo. Tự nhiên mỗi người đều kinh hãi. Viện trưởng đại nhân đã trở về, nói ra hành động vĩ đại nghịch thiên tại quận thành của Thạch hạo cũng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Thạch hạo không ngờ đã là Võ Tông. Võ Tông, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng cùng chủ của một quận. Cho nên, những viện sinh này nhìn thấy Thạch hạo tự nhiên mỗi một cái đều là vô cùng chấn động. Chỉ là, thần tượng A, người mang theo một con chó tính là gì? Đường đường là Võ Tông lại đi trộm chó sao? Gâu gâu gâu. Chó vàng kêu càng thê thảm, mau tới mau cứu cậu ra a Thạch hạo tại bên trong càng ngày càng nhiều viện sinh vây xem, nhanh chân mà đi. Trong đám người, mã đại nhi tràn đầy hối hận. Nếu như khi đó nàng ta dũng cảm một điểm, kiên quyết một điểm, cùng thạch hạo đứng cùng một chỗ, hiện tại chính mình có phải hay không đã là võ tông phu nhân? Võ tông phu nhân a kia là vinh quang cỡ nào? Nếu mã đại nhi biết rõ, kỳ thật thạch hạo đã là võ tôn lúc, lại đem hối hận đến mức nào? Thạch hạo trở lại cái nhà mà chính mình mua kia, đem chó vàng buộc tại bên cây, sau đó lại đi võ quán hải lăng. Bái kiến thạch thiếu, tất cả mọi người là nửa quỳ xuống tới, ánh mắt cuồng nhiệt. Đây chính là võ tông A, chính là vũ thế bạch cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy tháng qua, thạch hạo liền đạt đến độ cao này. Y tự nhiên càng thêm may mắn tại khi đó làm ra quyết định, ôm thật chặt lấy cái đùi thạch hạo này. Thạch hạo gật gật đầu, ta đã có chỗ đặt chân tại đế đô, lần này, các ngươi liền đi cùng ta chứ. Hắn có quyền lực thành lập vệ đội ngàn người đương nhiên, cho dù không được cho phép, hắn cũng hoàn toàn không sợ sở ra. Vâng, Vũ Thế Bạch liền vội vàng gật đầu, bên trong tâm vô cùng kích động. Có thể đi đế đô, mà chuyến đi này, bọn họ đều là người của Thạch Hiếu, theo một vị võ tông, dù là tại đế đô hẳn là cũng có thể ăn thơm, uống say. Thu thập một chút, các người mau chóng lên đường, đến phủ trấn quốc công ở đế đô, ta đã làm xong an bài. Thạch Hạo thản nhiên nói, vâng, mọi người lần nữa gật đầu. Thật nghiêu, Thạch Hảo đã đánh tốt quan hệ cùng Trấn Quốc Công, nghe danh tự này một chút, Trấn Quốc Công A, phong cách có bao nhiêu nghiêu bức, có thể thấy được Thạch Hiếu tại đế đô lẫn vào có bao nhiêu cao. Sức tưởng tượng của bọn họ có lớn hơn, cũng sẽ không nghĩ tới Thạch Hảo chính là Trấn Quốc Công, hơn nữa còn là võ tôn cột trụ của một quốc gia. Sắp xếp xong xuôi chuyện này, Thạch Hảo liền trở về chỗ ở, đúng lúc, mập mạp cũng từ trong nhà đến đây, chỉ là hai người đang muốn bắt đầu ăn cơm, thành chủ trần từ hào liền đến bái phòng. Bái Kiến Thạch Hiếu, Trần Tử Hào mười phần khách khí, y tự nhiên là một người đầu tiên nhận được tin tức, Thạch Hạo chính là võ tông. Tin tức của đế đô còn không có truyền tới, bằng không Trần Tử Hào sẽ biết, chính mình còn là coi thường Thạch Hạo. Gã thiếu niên này thật sự là khủng bố a, thời điểm tại thành Mạnh Dương còn là võ sư, nhưng dạo qua một vòng tại quận thành, liền thành võ tông, ha ha, vậy hắn từ đế đô trở về, có đúng không liền thành võ tôn. Trần Tử Hào ở trong lòng cho mình là nói một chuyện cười. Thạch Hảo gật gật đầu, có chuyện gì sao? Trần Tử Hào có vẻ hơi lúng túng, y kỳ thật chính là tới kéo quan hệ, có thể có chuyện gì? Y vội vàng nói, chuyện của Thạch Tĩnh Bạch, ta đã thay Thạch Hiếu giấu đi, không có thông báo cho Thạch ra. Y lộ ra một vẻ tranh công, hắc hắc, không có y hỗ trợ, Thạch ra có thể tha thứ được ngươi sao? Sớm đã bị chặt thành thịt nát tại đế đô, Phốc Xích mập mạp lập tức cười phun ra ngoài, ta nói thành chủ đại nhân, ngươi là đang hướng Thạch đầu tranh công sao? Thật sự là buồn cười quá, thạch ra đều bị thạch đầu gỡ ra, cũng không còn tiếp tục tồn tại nữa. Cái, cái gì, Trần Tử hào quá sợ hãi, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Thạch ra là tồn tại gì? Hào môn của đế đô, chẳng những có võ tông tỏa chấn, thậm chí còn có võ tông cao cấp. Thạch hảo người nhiều bước hơn nữa, nhiều lắm là cũng chính là vừa mới bước vào võ tông sơ cấp đi, tại trước mặt quái vật khổng lồ như thạch ra, căn bản nhỏ bé đến như là sâu kiến. Ý tốt của người ta lĩnh. Thạch Hảo mỉm cười, nếu Trần Tử Hào chủ động thả ra thiện ý, hắn cũng không để ý tiếp thu, mặc dù hắn xác thực không cần. Trần Tử Hào cũng không biết rằng chính mình là thế nào về phủ thành chủ, từng bước một giống như dẫm tại bên trong bông vải, thẳng đến khi ngồi xuống hồi lâu, y mới thanh tỉnh lại, vội vàng vận dụng các mối quan hệ của mình, bắt đầu tìm hiểu. Bảy ngày sau đó, y rốt cục nhận được tin tức. Thạch Hạo được phong làm chấn quốc công, đường đường võ tôn, cột trụ của một quốc gia. Thạch ra bị Thạch Hạo làm cho giải tán, không còn tồn tại. Trần Tử Hào chấn kinh đến tê cả da đầu, Thạch Hạo lại đã thành võ tôn. Y vội vàng lại đi tìm Thạch Hạo. Đây là một cái chân to siêu cấp a. Thế nhưng là thời điểm y lại đi tới, cái kia đã là người đi nhà trống. Trần Tử Hào hối hận vô cùng, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo cùng mập mạp xuất phát, chạy tới quận thành. Hắn đến tra rõ ràng, Lâm Ngữ Nguyệt mất tích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn nói không có gian tình. Mập mạp thầm nói, ngươi nói cái gì, Thạch Hạo cười nói, nhưng biểu lộ rất là nguy hiểm. Mập mạp vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ôm chó vàng bên người, ta đang nói nó đâu, cả ngày quay về chó cái sủa, khẳng định có vấn đề. Chó vàng gâu gâu gọi, bệnh tâm thần A, hai người bị bệnh thần kinh A. Mấy ngày sau, bọn hắn liền đi tới quận thành, Thạch Hạo trực tiếp đi tìm Sở Phi, lớn mật, thấy vương ra, dám không quỳ. Tại bên người Sở Phi, một tên gã sai và thấy Thạch Hạo hiên ngang đi tới. Không có chút ý tứ nào hướng Sở Phi hành lễ Lập tức lớn tiếng của mắng lên Cút, Sở Phi vội vàng nhảy dựng lên Quay về phía gã sai và đấm đá một trận Cái chó săn này Bình thường thoạt nhìn rất thông minh Làm sao vào lúc này lại phạm phải sai lầm lớn như thế Thạch Hạo A Hai ngày trước Y mới vừa nhận được tin tức Thạch Hạo đã được Phong làm chấn quốc công Nói đến địa vị chính thức Thậm chí còn tại phía trên cái vị vương ra là Y này Mà Thạch Hạo làm cái gì Mới có thể nhận được dạng sắc Phong này Bởi vì người ta là võ tôn, cột trụ của một quốc gia, người mẹ nó lại dám để cột trụ của một quốc gia đến quỳ ta, đây không phải đang hại ta sao? Người tới, kéo ra ngoài chém, sở phi không chút lưu tình nói, cái kia gã sai vặt sợ ngây người, chính mình chỉ là quát một câu, không phải cũng là vì chụp mông sở phi ngựa sao, làm sao lại rơi xuống dạng kết cục này? Vương ra tha mạng, vương gia tha mạng, gã sai vặt và vội vàng đập đầu như đập hành, sở phi lại không có chút vẻ thương hại nào, vất vất tay. Để thị vệ đem gã sai vặt mang xuống. Cột trụ của một quốc gia, tuyệt đối không thể đụng. Thạch hạo lại là cười nhạt một tiếng, chừng trị nho nhỏ một cái là được rồi. Sở phi lập tức như được đại xá, y liền sợ thạch hạo cáu kỉnh lớn, cũng đem y ghi hận. Hiện tại thạch hạo nói chuyện như thế, đại biểu hắn đồng thời không có để trong lòng. Liền theo ý tứ của thạch hiếu, và miệng một trăm cái. Sở phi hạ lệnh, cảm ơn vương gia, cảm ơn thạch hiếu, cái gã sai vặt kia nhặt được về một cái mạng. Vội vàng hướng phía Sở Phi cùng Thạch Hạo nói lời cảm tạ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Gã vẫn không biết, Thạch Hạo rốt cuộc là có thân phận gì, thế mà để Sở Phi đều phải gọi là Thạch thiếu. Chương 89, phá 10 cực. Thạch Hạo không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi sự tình của Lâm Ngữ Nguyệt. "Thạch thiếu, ta hổ thẹn với ngươi, mặt mũi Sở Phi tràn đầy áy náy, tại ngày thứ 9 sau khi ngươi đi đế đô dự thi, Lâm tiểu thư đã đột nhiên mất tích. Ta một mực sai người lục soát, đến nay vẫn không ngừng" Nhưng từ đầu đến cuối không có tra được bất luận cái manh mối gì. Thạch hạo thấy Sở Phi không dám lừa gạt mình. Như vậy, Lâm Ngữ Nguyệt là đắc tội với ai, bị người bắt đâu này? Còn có một tiểu cô nương tên gọi Bách Hoa thì sao? Hắn hỏi, cũng mất tích cùng một chỗ. Sở Phi nói, Bách Hoa cũng bị bắt. Thạch hạo suy tư, tại bên trong quận thành, ai dám bốc lên nguy hiểm đắc tội với Sở Phi, đi bắt Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa? Hả, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Cái kia chính là hung thủ thật sự đã giết mộ Dung Hải. Người này, thực lực cực mạnh, tối thiểu cũng là tu vi võ tông. Nếu là nàng xuất thủ, bắt đi Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa đương nhiên không khó, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần e ngại sở phi. Thạch hạo không khỏi nghĩ đến, người này tại sao lại muốn giết mộ Dung Hải. Loại tiểu nhân vật giống như mộ Dung Hải, hoàn toàn không có khả năng đắc tội cao thủ lớn như thế a Nhưng bây giờ, Lâm Ngữ Nguyệt mất tích Thạch hạo đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như người kia chính là vì Lâm Ngữ Nguyệt mà xuất thủ thì sao? Vấn đề lại tới, nếu như là người kia mang đi Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa, các nàng lại đi nơi nào, mục đích là vì sao? Ở trong mắt Thạch Hạo Lâm Ngữ Nguyệt là đồng bạn hợp tác bên trên sinh ý, miễn cưỡng có thể tính là một người bạn. Bách Hoa, đó cũng là xuất phát từ thiện tâm mới tạm thời thu lưu, muốn nói tình cảm sâu bao nhiêu, vậy khẳng định chưa nói tới. Nhưng tốt xấu cũng coi là người mình, lại không hiểu bị người bắt đi, vẫn là để Thạch Hạo phi thường khó chịu. Hắn đi chỗ khách sạn mà Lâm Ngữ Nguyệt mất thích, Sở Phi rất có tâm, trực tiếp liền đem khách sạn đóng cửa, duy trì nguyên trạng. Thạch hạo cẩn thận xem xét, lại không có phát hiện một chút xíu manh mối nào, thậm chí, không có một tia vết tích đánh nhau. Đúng thế, lấy thực lực của cái nữ tử thần bí kia, xuất thủ mang đi Lâm Ngữ Nguyệt lại sẽ kinh động đến người nào sao? Nếu như là nàng, lại vì cái gì đâu này? Cái này, Thạch hạo như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra đáp án, hiện tại manh mối lại gãy toàn bộ trước tiên chỉ có thể để ở một bên. Trong lòng của hắn có hỏa, lâm ngữ nguyệt cùng bách hoa như thế nào cũng đều coi là bằng hữu của hắn, hiện tại không hiểu mất tích, hắn lại bất lực, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Thạch hạo còn không hết hy vọng, tại quận thành chờ đợi nửa tháng, tìm kiếm manh mối khắp nơi, nhưng đều là vô công. Hắn quyết định rời đi, đi tới đế đô, mà hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua như vậy, liền hướng về phía cái nữ tử thần bí kia dám trêu đùa chính mình, hắn đều nhất định phải đem đối phương bắt tới. Thạch Hạo cùng mập mạp lên đường, mà hắn cũng chạm đến phần cuối của phá cực thứ 9. Lực lượng trăm vạn cân, hắn phát hiện, trong cơ thể giống như nhiều thêm một đạo lồng giam thiên địa, đem lực lượng của hắn gắt gao nhấn tại cấp bậc này, không cách nào lại có chút tăng lên. Trên lý luận đến nói, đây là độ cao mà phá cực cảnh hoàn toàn không có khả năng chạm đến, Thạch Hạo đã sớm sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là, hắn cảm thấy chưa đủ, hơn nữa, hắn thủy trung tin tưởng mình có thể mở ra cửa lớn của phá cực thứ 10. Trước khi trên đường đến đế đô, Thạch Hạo một mực đang thử, vì thế hắn còn thuê một chiếc xe ngựa. Phốc, Thạch Hạo bạo nôn máu tươi, đối với cái này, mập mạp đã không cảm thấy kinh ngạc, trên đường đi, Thạch Hạo mỗi ngày đều sẽ thổ huyết, ngay từ đầu y còn khuyên mấy câu, nhưng khuyên hơn nhiều, liền bản thân y cũng cảm thấy phiền. Gâu, chó vàng thì là cười trên nỗi đau của người khác, để ngươi cái bệnh tâm thần này đâm cẩu ra, hiện tại bị thiên khiển đi. Vài ngày như vậy xuống tới, nó cũng nhận mệnh, lại không chạy trốn. Hơn nữa, Thạch Hạo cho cơm nước vẫn là tương đối tốt, so với nó bơi đống rác lấy đồ ăn thừa cơm thừa muốn tốt ăn nhiều, để nó cũng không tự giác mà luân hãm. Thạch Hạo không có làm chuyện gì, tiếp tục lấy cửu chuyển lược thiên kinh tiến hành tích lũy, thể phách của hắn trải qua rèn luyện đã vô cùng cường hoành, gần nhất đều cảm giác không thấy có chỗ tăng lên, cực có khả năng đã tu đến trước phần cuối của cảnh giới, cho nên, hắn cho là mình nắm giữ tư cách xung kích 10 cực. Lần lượt thất bại căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. 9 tháng sinh hoạt làm phế nhân để hắn đối với sự cường đại có một loại bướng bỉnh không cách nào hình dung, lại thêm tính cách của bản thân hắn, đụng nam tường cũng không muốn trở lại. Dù là đầu rơi máu chảy lại như thế nào, hắn kiên định với tín niệm của mình, nhất định phải đem con đường này đi đến ngọn nguồn. Cứ như vậy, thạch hạo một đường ho ra máu, mà lực lượng tích xúc trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng kinh khủng, đạt đến tình trạng để hắn đều muốn nổ tung. Dừng xe, tại thời điểm khoảng cách với đế đô còn có 3 ngày hành trình, Thạch Hạo kêu dừng xe ngựa, đi đến dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn có loại cảm giác, hiện tại chính là thời điểm quyết chiến. Theo linh hồn xúc tu cuốn trở về đại lượng năng lượng, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể giống như túi nước đã chứa đầy, sắp sửa nổ tung, nhưng là, hắn không chút do so dự lần nữa thu nạp năng lượng, trực tiếp phá hủy cái điểm tới hạn này. Ba, huyết quản của hắn sinh sinh nổ tung, mà xương cốt cũng đang rên rỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt đứt. Mở cho ta, Thạch hạo ở trong lòng quát lớn, hắn có một loại tự tin mù quáng, cho là mình nhất định có thể thành công. Ba, lại là tận mấy cái mạch máu bạo liệt, mà xương cốt cũng rốt cục không chịu nổi, tại dưới năng lượng cường đại đè xuống, xinh sinh bể nát. Thạch hạo lại là hoàn toàn không để ý đến, cửu chuyển lược thiên kinh lại chuyển. Ba ba ba, tạp tạp tạp, mạch máu một cái tiếp lấy một cái nổ tung, mà xương cốt cũng đang bể nát không ngừng, tản mát ra tiếng vang thanh thúy. Mập mạp gấp đến độ xoay quanh. Thạch hảo đã hóa thành một cái huyết nhân. Thực đúng là, tại sao phải đem chính mình bước đến tình trạng ác như vậy, tùy tiện tu luyện một chút chẳng phải đủ sao. Mập mạp lấy chỉ huyết tán ra, đây là thạch Hạo đã sớm phối chế tốt, hướng về trên người thạch Hạo vẩy tới, giống như không cần tiền. Một bên, chính là chó vàng cũng lại không sủa kêu nữa, cái nhân loại này đối với chính mình đều ác như vậy, để nó giật mình, bội phục. Thạch đầu, được rồi, được rồi. Mập mạp một bên khuyên nhủ, gấp đến độ y đều là run run. Thạch hạo không để ý đến, hắn đã đến thời điểm cực kỳ mấu chốt. Phốc, hắn phun máu tươi tung tóe, trong thất khiếu cũng là có máu tươi chảy ra, cột sống đều là bị cắt đứt. Nhưng là, bình chướng một mực áp chế hắn, cũng ẩm vang vỡ vụt. Cực hạn thứ 9, phá, oanh, năng lượng cường đại lưu chuyển trong cơ thể thạch hạo, mặc dù hắn chỉ là tăng lên 1.000 cân lực lượng, nhưng là, điều này đại biểu ý nghĩa lại vô cùng kinh người. Cực thứ 10, thạch hạo bước ra một bước mà trước nay chưa từng có phá vỡ 10 lần cực hạn trong cơ thể người. Cái này mặc dù chỉ là một bước mà thôi, nhưng có khả năng đủ để thực lực cực hạn của Thạch Hạo đạt tới cái tình trạng gì. Thời điểm tại cực thứ 9, Thạch Hạo liền nắm giữ trăm vạn cân lực lượng, như vậy cực thứ 10 đâu này. Bất quá, đau đau đau, mặc dù Thạch Hạo trước đó liền lông mày cũng không hề nhíu một lần, nhưng cũng không đại biểu hắn không có cảm giác, chỉ là hắn đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở bên trên chuyện xung kích cực thứ 10. Hiện tại, mục tiêu đạt thành, hắn cũng thoáng cái yên tâm lại tự nhiên cảm thấy mãnh liệt đau nhức Ai ai ai, hiện tại biết đau đi. Mập mạp lắc đầu, một bên bôi thuốc cho Thạch Hảo, đã có chỉ huyết tán, còn có dược nối xương, tự nhiên cũng là Thạch Hảo luyện chế. Thạch Hảo cười một tiếng, tạm thời trước đừng xuất phát, đợi ta đem tổn thương dưỡng tốt đã. Hiện tại sở ra mặc dù đối với hắn rất khách khí, còn phong hắn là một cái chấn quốc công, nhưng là tất cả những thứ này đều là xây dựng ở phía trên thực lực của hắn. Nếu hiện tại là nửa tàn như thế mà đi qua Khó đảm bảo sở ra xảy ra cái yêu thiêu thân gì Nói nhảm Người thương thành như thế Ta cũng không dám mang ngươi lên đường Mập Mạp tức giận nói chương 90 ám kình Thạch hạo trong núi dưỡng thương Đồ ăn mỗi ngày cũng là không cần lo lắng Mập Mạp đã bước vào võ tông cao cấp Săn bắt giã thù đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay Tại dưới đan dược trị liệu vượt xa trình độ của Hoa Nguyên Quốc Thương thế của Thạch hạo rất nhanh liền tốt lên Bất quá 7 ngày thời gian Hắn liền đã có thể chính mình đi bộ chỉ là còn không thể vận dụng lực mạnh xương cốt vừa mới khép lại như thế nào cũng phải đợi thêm tầm vài ngày cái này chỉ ảnh hưởng tới việc tu luyện bá thể thuật cũng không ảnh hưởng tới vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh cho nên lực lượng của Thạch Hạo vẫn là duy trì mỗi ngày tăng lên 2.000 cân để trên người khác tốc độ này đã nhanh đến mức kinh người nhưng đối với giá trị lực lượng cơ sở liền cao tới trăm vạn cân của Thạch Hạo mà nói 5 ngày mới có thể tăng lên một vạn cân lực lượng cũng liền tương đương với tăng lên 1% chậm quả thực không hợp thói thường Toàn bộ lực lượng ở cực thứ 9 là khoảng 40 vạn cân, như vậy cực thứ 10 sẽ là khoảng tính chỉ có 50 vạn cân, cái kia cũng cần 250 ngày. Trừ phi Thạch Hạo có thể nhận được đại lượng linh thạch, mới có thể rút ngắn thời gian này. 10 ngày sau, Thạch Hạo khôi phục được 78 phần. Hắn bắt đầu khôi phục huấn luyện, đánh một bộ phi vân quyền. Đây không phải võ kỹ cực kỳ cường đại của hắn, nhưng bởi vì được truyền lại từ nghĩa phụ, lại là có ý nghĩa nhất. Oanh, Thạch Hạo vung ra một quyền một màn để hắn khiếp sợ xuất hiện, lực lượng hẳn là từ bên trên nắm đấm của hắn mãnh liệt mà ra, đánh thẳng tới bên trên thân cây ngoài hai thước phía trước, một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ này gãy ngược ở giữa, ầm vang ngã xuống. Gâu gâu gâu, chó vàng lập tức sủa kêu lên, má ơi hù chết cẩu ra, kém chút nện vào cẩu ra có được hay không? Cái bệnh tâm thần này lại phát tác, bản thân Thạch Hạo cũng sợ ngây người, tình huống như thế nào, muốn nói đánh gãy một cây đại thụ như thế, với hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, cách xa hai thước, rõ ràng nắm đấm đều không có đụng phải thân cây, lại có thể đem cây lớn đập gãy, đây cũng quá mộng ảo đi. Đúng vậy, khi lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, bởi vì tốc độ quyền quá nhanh, quá nặng, bên trong một quyền đấm ra, tự nhiên sẽ mang theo kình phong, nhưng là, thứ nhất kình phong truyền không ra được quá xa, sẽ rất nhanh tiêu tán, thứ hai, cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy a. Cái này giống như, nắm đấm của Thạch Hạo nhận được kéo dài, trực tiếp đánh vào trên cành cây. Lúc ấy Lực lượng của ta trực tiếp từ trên nắm tay đánh ra ngoài, giống như lại không cần thân thể này làm cầu nối. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, lực lượng vô hình vô ảnh như vậy, thậm chí liền kình phong đều sẽ không mang theo, căn bản là không có cách phát giác a. Người khác nhìn thấy hắn vung ra một quyền, rõ ràng còn cách thật xa, căn bản không có khả năng đi phòng bị, lại bỗng nhiên bị oanh trúng, trăm vạn cân lực lượng đánh tới, chính là võ tôn cũng có thể bị hắn nghiều sát. Cái này quá kinh khủng, chính là Thạch Hạo để tay lên ngực tự hỏi Nếu như mình bỗng nhiên gặp được đối thủ như vậy, có thể hay không cũng bị giật mình, mơ mơ hồ hồ liền bị âm chết rồi. Phi thường có khả năng A, nếu liền hắn đều có thể bị âm chết, vậy người khác đâu này? Hai mắt thạch hạo không khỏi tỏa ánh sáng, thời điểm trước đó khi tưởng chung nói sở ra có ba vị võ tôn, hắn xác thực còn là dâng lên một tia kiêng kỵ, vạn nhất hắn cùng sở ra là địch, cái kia là phải đồng thời đối chiến với ba tên võ tôn, hắn tất nhiên sẽ tương đối bị động. Nhưng bây giờ, nói không chừng. Ba quyền của hắn liền đem ba tên võ tôn này đều miểu sát. Chó vàng không khỏi đánh cái rùng mình, ánh mắt của cái bệnh tâm thần này quá dọa người, vừa nhìn chính là muốn âm người. Tại trong trí nhớ nguyên thừa diệt, nguyên lai có miêu tả loại lực lượng này, xưng là ám kinh. Không biết khoảng cách đả kích cực hạn của cái ám kinh này là bao nhiêu. Thạch hạo bắt đầu thí nghiệm, sau mấy quyền, hắn liền có kết luận. Bảy thước, sau khi vượt qua khoảng cách này, lực lượng sẽ rơi thẳng xuống, cơ hồ liền không có lực sát thương. Đây là phá vào thứ 10 cực sau năng lực ta mới nắm giữ. Quả nhiên, phá vỡ cực hạn không có người có thể đánh vỡ, tuyệt đối không tầm thường. Cái này tựa như là lão thiên gia ban cho ta ban thưởng. Thạch hạo tràn đầy lòng tin, nếu là một lần nữa giao đấu với thạch phá quân, hắn có thể vừa đối mặt liền giết đối phương, mà dù thạch phá quân có chuẩn bị, hắn cũng có nắm chắc oanh sát tại trong vòng 10 chiêu. Ám kình là như thế nào? Vô ảnh vô hình, lại cản như thế nào? Ta một quyền đánh tới. Làm sao người biết ta có vận dụng ám kình hay không? Muốn chiêu chiêu đều phòng, ai có thể phòng được đến? Cho dù không cân nhắc tiêu hao lực lượng, nhưng không muốn thời gian sao. Thạch hạo liền đơn giản, bên trong bảy thước, hắn chỉ cần động động cổ tay là được rồi, cái tốc độ đánh lại này là một cái bên trên cấp bậc sao. Có thể nói, đây là siêu cấp đại sát khí. Thạch hạo cười ha ha, tiếng cười bay cao, thậm chí chấn động đến lá cây rơi ở phụ cận. Trong bất trí bất giác. Bên trong tiếng cười của hắn cũng đang vận dụng ám kinh, đánh vào bên trên thân cây, giống như đang dùng sức đập vào thân cây. Thạch đầu, sự tình gì mà vui vẻ như vậy, mập mạp vừa mới đi săn trở về, khiêm một đầu hưu sao lớn. Thạch hạo cười một tiếng, nói, ngươi nhất định phải thử xung kích cực thứ 10. Ta mới không cần, mập mạp lập tức lắc đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút thảm trạng của ngươi lúc đó, ta liền tuyệt đối không muốn nếm thử. Còn có thạch đầu, ngươi lần này thật sự là vận khí tốt. Trước đó mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần một chút lại nhiều một chút xíu như vậy, người liền xong đời, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Câu nói sau cùng, y nói đến 10 phần thận trọng. Thạch hạo chậm rãi gật đầu, mập mạp đây không phải là đang đả kích hắn, mà là thực quan tâm đến hắn. Bất quá, thời điểm cần liều mạng hắn vẫn là sẽ liều mạng, chỉ là sẽ không lại để mập mạp biết rõ. Hiện tại ăn một bữa thật tốt, ngày mai lên đường xuất phát. Hắn cười nói, được, mập mạp vui vẻ gật đầu. Mặc dù y không ngại chiếu cố thạch hạo, nhưng vật tư ở nơi này dù sao cũng quá ít, sinh hoạt tương đối gian khổ, hơn nữa, nơi này là rừng sâu núi thẳm, chẳng lẽ để y đi nhìn trộm khỉ giao phối sao? Ách, tựa hồ cái này cũng thật có ý tứ. Một đêm qua, sáng sớm ngày hôm sau, sau khi bọn hắn tu luyện xong, liền ra khỏi sân lâm. Bất quá, xe ngựa mà bọn hắn mướn đã bỏ đi. Không việc gì, ngược lại cũng chỉ có ba ngày hành trình. Hai người đi bộ, chó vàng thì là đi theo ở một bên. Ngày đi đêm nghỉ, ba ngày sau, đế đông uy Nga hùng vĩ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai người tiến vào thành, lại đi một hồi, liền tới đến phủ võ tôn. Bọn vũ thế bạch đã sớm đến, biết được thạch hảo tới, vội vàng nhanh đón, mỗi người đều là lộ ra vẻ kích động. Thạch thiếu, chính là võ tôn A. Thời điểm nghe đến tin tức này, bọn họ kém chút bị dòa ngất quy đi. Nhưng chờ sau đó bọn họ bình tĩnh trở lại, tự nhiên là cuồng hỉ. Bọn họ hiện tại thế nhưng là đội cận vệ của võ tôn, đi ra ngoài người nào cũng kính nể bọn họ không thôi. Thạch hạo khoát khoát tay, để bọn họ đứng lên. Nếu thu những người này làm thủ hạ, thực lực kia như thế nào cũng không thể quá kém a. Thạch hạo liền từ trong đầu móc ra một môn luyện thể, trước tiên truyền cho vũ thế bạch cùng đám thiết phương, lại để cho bọn họ truyền cho những người khác. Tin tưởng chỉ cần thời gian một hai năm, có thể chế tạo ra một chi đội ngũ toàn bộ đều là võ sư, thậm chí bốc lên mấy cái võ tông cũng không hiếm lạ. Hắn cũng không sợ môn thể thuật này truyền ra ngoài, thể thuật có cấp bậc như thế hắn còn nắm giữ mấy bộ, hơn nữa đều là không so được với bá thể thuật. Đêm đó, có người tới bái phòng, địa vị rất kinh người, chính là đệ tử của Bạch Vân Tông. chương 91, ngàn dặm tặng đầu người, tên đệ tử Bạch Vân Tông này, gọi là Hàn Đào. Gã đồng thời không có che giấu thân phận, trực tiếp lấy danh nghĩa đệ tử Hàn Đào của Bạch Vân Tông cầu kiến. Thạch hạo nghĩ nghĩ, liền để cho người đem ga mời vào. Bái kiến Trấn quốc công. Hàn Đào hướng về phía Thạch Hạo chắp tay, nhưng trên mặt mang theo ngạo khí, hiển nhiên đồng thời không có đem Thạch Hạo để vào mắt quá mức. Đúng thế, Bạch Vân Tông thế nhưng là có cường giả bị ngạn cái gọi là võ tôn bất quá là dưỡng hồn một bước, lại như thế nào có thể làm cho gã sinh ra kính nể đâu này. Nói đi, có chuyện gì? Thạch Hạo trực tiếp hỏi, hắn lười nhắc nói nhảm. Hàn Đào cười một tiếng, nếu Trấn quốc công sảng khoái như vậy, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề. Nhưng gã vẫn là dừng một chút, ta là người bên trong tông phái ra điều tra chuyện liễu nhất tiếu mất tích. Dứt lời, gã nhìn thạch hạo, một bộ dáng dấp ngươi hẳn là đã hiểu. Thạch hạo thở dài, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch hoa thương. Cái gia hỏa ngạo mạn này, hàn đào nhịn một cái, mới nói ta đã thăm dò được rõ ràng, liễu nhất tiếu là chết tại trong tay của ngươi. Thậm chí, hậu nhân của thập nhất trưởng lão, cũng có thật nhiều là chết tại trong tay của ngươi. Hả, ba tay thạch hảo nâng trưởng rơi chính là một cái tát quất tới hàn đào bất quá là võ tông sơ cấp phá bảy cực mà thôi lại chỗ nào có khả năng né tránh được một tiếng vang giòn dư âm còn vang vẳng bên tai hàn đào sợ ngây người gã sờ lấy gương mặt một bộ biểu lộ không thể tin được gã thế mà ăn đòn đường đường là đệ tử bạch vân tông thế mà tại khối vùng đất thế tục này ăn đòn gã thật sự là bị đánh bối rối sau đó hàn đào mới giận tím mặt quát người thật to gan Lại dám đánh ta Thạch hạo lộ ra một vệt sát ý Nói lãng phí thời gian của ta nữa Ta liền giết ngươi Bên trong tâm hàn đào run lên Nghĩ đến kết cục của liễu nhất tiếu Phẫn nộ lập tức như thủy chiều cấp tốc hạ xuống dưới Gã cưỡng chế một cái Nói chỉ cần ta đem sở tác sở vi của ngươi hồi bẩm vào trong tông Người tuyệt khó thoát khỏi cái chết Trừ phi Người đem bí tàng lấy được giao ra Cùng ta chia sẻ Lần này gã không còn dám ấp áp úng Cố ý nói một nửa nữa Thấy Thạch hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, gã vội vàng lại nói, ngươi không cần nói, hoàn toàn là dựa vào chính ngươi cố gắng tu đến độ cao như vậy, ta không tin. Ngươi nhất định là được truyền thừa của vị cường giả tuyệt thế nào đó, cho nên mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, tại hơn một năm ngắn ngủn liền đạt đến độ cao hiện tại. Thạch hạo cười cười, vậy ngươi không cảm thấy, ta hẳn là hiện tại liền đem ngươi làm thịt, vừa vặn diệt khẩu sao. Hàn đào cũng cười, nói ta cũng không có đần như thế. Mặc dù ta một mình tới trước, Nhưng ta đã đem tất cả tư liệu viết thành mật hàm, chỉ cần ta ở trong hai canh giờ không có trở về, chiếc lồng giam giữ bổ câu đưa tin liền sẽ tự động mở ra, nhiều lắm là nửa tháng, bên trong tông liền sẽ biết rõ hết thảy sở tác sở vi của ngươi. Cho nên, nếu như ta cùng ngươi chia sẻ cái truyền thừa gì kia, ngươi liền sẽ không phát ra cái mật hàm này. Thạch hạo nói theo ý tứ của đối phương, không tệ, hàn đào gật đầu, dạng truyền thừa tuyệt thế này, tin tưởng cho dù là cao thủ bên trong tông cũng sẽ sinh ra lòng tham, cho nên... Nếu ta có được, liền cùng ngươi là châu chấu trên cùng một dây thừng, sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp giấu giếm. Gã mười phần chắc chắn, tin tưởng Thạch Hạo nhất định sẽ thỏa hiệp. Có cái gì trọng yếu hơn so với tính mệnh của mình đâu này? Nhắc lại ngươi một câu, Bạch Vân Tông chẳng những có gần trăm vị cường giả dưỡng hồn, chính là lão quái bỉ ngạn cảnh cũng có mười mấy người. Hàn Đào ngạo nghẽ nói, tùy tiện đi một người đi ra, liền có thể đem người oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo hiếu kỳ, nói tu luyện cần linh căn Ngươi cảm thấy ngươi là người may mắn như vậy sao? Nếu không có linh căn, cho dù cho ngươi truyền thừa tuyệt thế, ngươi cũng chỉ có thể giống như là thái giám lên thanh lâu. Mẹ nó, có người ví von như thế sao? Ngươi mới là thái giám. Bên trong tâm hàn đào hết sức khó chịu, nhưng thứ nhất thạch hạo mạnh hơn hắn, thứ hai gã cũng coi là có cầu người, chỉ có thể tận lực thuyết phục thạch hạo. Gã hừ một tiếng, vậy ngươi lại hết lần này tới lần khác may mắn như vậy, vừa vặn nắm giữ linh căn sao? Cho nên, Ta tin tưởng nhất định có biện pháp vượt qua bước linh căn này. Thạch hạo cười một tiếng, người vẫn rất thông minh. Bên trong tâm hàn đào đắc ý, nói ta tin tưởng, người cũng là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thạch hạo lắc đầu, đáng tiếc, ta là một cái người không chịu uy hiếp. Cái gì, hàn đào không khỏi quá sợ hãi, vội vàng nói, người chớ có xúc động. Ta đã nói qua với người, nếu như người giết ta, sở tác sở vi của người liền sẽ bị cường giả bên trong tông biết rõ, người căn bản không có khả năng sống nổi. Thạch Hạo cười nói, bên trong mật hàm của ngươi, có chân dung của ta hay không? Không có, Hàn Đào vô ý thức lắc đầu, ta đây chỉ cần đổi tên đổi họ, Bạch Vân Tông như thế nào tìm ta được. Thạch Hạo nói, ngươi ngớ ngẩn a, ngươi bây giờ đã là cấp bậc võ tôn, trên đời này người nào không biết ngươi tồn tại. Đổi tên đổi họ, ngươi đổi được sao, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Thạch Hạo cười nói, mặt khác, cảm tạ ngươi không xa ngàn dặm mà đến, cố ý đưa lên đầu ngươi. Không Hàn đào cuối cùng là biết rõ, Thạch Hạo tuyệt không phải là đang nói đùa, liền vội vàng xoay người liền chạy. Bành, Thạch Hạo cũng không truy kích, chỉ là hư không oanh một quyền, ám kình đánh ra, lực lượng cao tới trăm vạn cân ép qua, lập tức đem Hàn đào đánh chia năm xẻ bảy. Uy hiếp ta, đây là sai lầm lớn nhất, Thạch Hạo tuyệt không tiếp nhận uy hiếp, bất quá, ta tại Hoa Nguyên Quốc cũng đợi không dài, là thời điểm đổi cái thân phận, tiến vào Bạch Vân Tông. Hắn cách đỉnh phong 10 cực còn muốn chút thời gian, vừa vặn Thừa dịp thời gian này chui vào Bạch Vân Tông. Hắn muốn biết, từ phá cực đến dưỡng hồn, rốt cuộc là muốn đi như thế nào. Cái này, chỉ có thể đi Bạch Vân Tông. Hắn đi lần này, người trong phủ võ tôn phải làm sao đây? Thạch hạo đem bọn họ mang ra, cũng không thể đẩy bọn họ tiến vào hố lửa a Không nghĩ tới người của Bạch Vân Tông tới nhanh như vậy. Vậy bây giờ, chỉ có thể lại để cho bọn Vũ Thế Bạch trở về. Trước tiên theo Sở Phi trộn lẫn một đoạn thời gian. Chỉ cần ta một ngày không chết, Sở Phi liền sẽ nghĩ đến ta còn có trở về một ngày, nhất định phải bảo trì tốt bọn vũ thế bạch ân để mập mạp cũng đi cùng. lần này ta lẻ loi một mình đi bạch phân tông thạch hạo nguyên bản đang còn muốn ở đế đô khuếch trương thế lực, lấy thăm dò thân thế chi mê của hắn, nhưng bây giờ đoán chừng cũng chỉ có nửa tháng, như thế nào cũng là không kịp. ngày thứ hai thạch hạo liền bắt đầu bố cục mập mạp cũng không có mạnh miệng nhất định phải cùng thạch hạo đồng hành, y biết rõ thạch hạo lần này đi bạch phân tông nhất định sẽ hung hiểm. Thêm một người, vậy khẳng định sẽ liên lụy Thạch Hảo. Cho nên, mập mạp gật gật đầu, Thạch đầu ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra thân thế của ngươi. Lúc trước Thạch Hảo là bị nhặt được tại thành Mạnh Dương, cho nên, cha mẹ ruột của Thạch Hảo cũng có tỷ lệ cực lớn là người ở Hải Vương quận, lần này đi đầu quân cho Sở Phi, chính là vừa vặn. Bọn người vũ thế bạch mặc dù không rõ ràng, vì cái gì bọn họ vừa đến đã lại muốn đi, nhưng nếu là Thạch Hạo nói, hơn nữa còn có huynh đệ của Thạch Hạo đi theo, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Chỉ là chờ đợi hai ngày, bọn họ liền lên đường xuất phát Mà đúng lúc này, một đội sứ giả nước ngoài lại đột nhiên tới chơi chương 92, sở gia trở mặt Thông An Quốc phái một đội sứ giả tới Trên danh nghĩa là đến chúc mừng đại thọ 50 của sở định thiên Nhưng hai nước một mực giao chiến Đột nhiên phái người đến chúc mừng sở định thiên đại thọ Liền lộ ra cực không thể tưởng tượng nổi Để cho người tin tưởng, bọn họ khẳng định có mưu đồ khác Đội sứ giả này đúng ban ngày đến Nhưng ở vào lúc ban đêm Lĩnh đội của sứ đoàn, lễ bộ thị lang đường từ của thông an quốc liền tự mình tới bái phòng thạch hạo. Bên trong toàn bộ quá trình, song phương đều chỉ uống chút trà, hàn huyên một chút phong thổ hai nước, mà thạch hạo luôn luôn không thích hàn huyên, thế là đường từ liền rất biết điều mà cáo từ rời đi. Vốn, đây chỉ là một cái việc nhỏ rất bình thường, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là đi qua một buổi tối, tại phố lớn ngõ nhỏ của đế đô, đột nhiên liền có một cái lời đồn đại, chính là thạch hạo tiếp nhận chiêu an của thông an quốc, ít ngày nữa liền sẽ rời đi. Qua một ngày nữa, lời đồn đại liền xôn xao, gia nhập thêm rất nhiều chi tiết. Tỷ như, đám người mập mạp cùng Vũ Thế Bạch rời đi, rõ ràng chính là do Thạch Hảo đã sớm an bài, nếu không, vì cái gì vừa tới đế đô, người liền lại chạy đâu này. Thạch Hảo tự nhiên cũng nghe đến, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn không chết, sở ra liền không dám làm loạn. nếu không, một vị võ tôn nếu là trả thù lên, người nào gánh vác được. Thuận ý, thì là cột trụ của một quốc gia. Nhưng trái ngược đâu này? Ma đào diệt quốc, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi bạch phân tông, loại lời đồn đãi này truyền đi có rất rộng hơn nữa thì với hắn thì lại có ảnh hưởng gì đâu này? Thạch hạo mua sắm một chút vật tư, chủ yếu là ngọc nguyên thạch, còn có một chút dược liệu, bị hắn chế thành loại hình chỉ huyết tán, cái này đi ra ngoài khẳng định là vật nhất định phải có. Sau đó, hắn liền chuẩn bị xuất phát, cũng không thể chờ cao thủ bạch phân tông giết tới rồi lại đi đi. Đại nhân, ngày đây là muốn đi đâu? Hắn vẫn chưa ra khỏi cửa, liền thấy một tên hạ nhân đi tới, hướng hắn hỏi. Ta đi đâu, còn cần hướng người bẩm báo sao? Thạch hạo từ tốn nói. Cái hạ nhân kia không kiêu ngạo không tự ti nói. Đại nhân tự nhiên không cần hướng tiểu nhân bẩm báo. Nhưng bệ hạ cần biết rõ, đại nhân có phải là thật muốn phản bội chạy trốn sang nước khác hay không? Thạch hạo không khỏi bật cười, ta lại không có bán mình cho sở ra, tại sao nói chuyện phản bội? Đại nhân, ngài thế nhưng là võ tôn, cột trụ của một quốc gia có thể lưu tên sử sách diệu chiếu vạn năm cái hạ nhân kia dường như có chút đau lòng nhức óc thế nhưng là một khi ngài phản bội chạy trốn vậy thì sẽ bị đóng đinh tại bên trên sỉ nhục để tiếng xấu muôn đời cái miệng này của ngươi ngược lại là rất lưu loát thạch hạo nói ba tên võ tôn của sở gia kia là nhanh muốn đến a sắc mặt cái hạ nhân kia biến hóa nhịp tim bỗng nhiên chuyển nhanh thạch hạo cười một tiếng biết rõ ta một quyền có thể giết ngươi còn tại trước mặt ta làm càn hiển nhiên là ra vẻ chấn định chờ đợi viện binh. Cái hạ nhân kia im lặng, sự thật xác thực như thế. nhiệm tình ngươi còn có mấy phần can đảm, chính mình lui ra đi, ta không giết ngươi. Thạch hạo nói, cái hạ nhân kia lộ ra vẻ do dự, hắn đương nhiên không muốn chết, mà muốn mạnh mẽ ngăn một vị võ tôn, vậy khẳng định là đang tìm cái chết. Nhưng vấn đề là, nếu thối lui sang một bên, để thạch hạo đi, hôm sau bị sở ra trách tội, mình vẫn là muốn bị thu về tính sổ. Đã chậm, thạch hạo lắc đầu, hắn đã mở một mặt lưới, Nhưng há có thể có lòng dạ đàn bà. Thạch hạo, người dám. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát trói tai vang lên, chấn mảng nhĩ người đều muốn xé rách. Cái hạ nhân kia lập tức lộ ra nét mừng, ba vị võ tôn đại nhân đến. Ồ, thạch hạo cười một tiếng, thạch hạo ta muốn giết người, ai có thể cứu được. Bành, hắn đấm ra một quyền, tên hạ nhân kia lập tức bị đánh bay mà lên, thân ở giữa không chung liền vỡ ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, chết cực thảm. Hi hiu hiu. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh một đường vượt nóc băng tường, cấp tốc chạy vội tới, chia ra đứng ở trên ba cái vách tường, đem Thạch Hạo vây quanh tại trong đó. Bên trong ba người này, trẻ tuổi nhất cũng phải có 50 tuổi, mà già nhất nhìn qua có 7, 8 chục, râu tóc bạc trắng, nhưng làn da lại là hồng nhuận vô cùng, tinh khí thần cực sung túc, không một chút nào giống như là cái người cổ hy. Đều để ngươi dừng tay, còn dám giết người. Cái già đầu hơn 50 tuổi kia quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tùy tùng dưới trướng ta, Lại là do nhà khác phái tới giám thị ta Không giết Chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết Lời oán hận này Thấy ba tên lão giả đều là lộ ra vẻ giận dữ Thạch hạo thì là dù bận vẫn ung dung Nói ba người các người chính là võ tôn của sở gia A Lão phu sở thiên tiếu Lão đầu hơn 50 tuổi nói Lão phu sở vân xâm Lão đầu hơn 60 tuổi nói Lão phu sở thiết Thạch hạo một bộ dáng vẻ không quan trọng Nói ba vị võ tôn đại giá quang lâm Cần làm chuyện gì Thạch hạo ngươi là đang cố ý giả ngu sao? Sở vân xâm quát, người cấu kết địch quốc, ý muốn phản bội, chẳng lẽ trong nội tâm không có trột dạ sao? Thạch hạo bật cười, cho dù các người đúng là người của sở gia, cũng không thể chụp mũ lung tung cho ta như thế. Con mắt nào của các ngươi nhìn thấy ta cấu kết địch quốc rồi? Hừ, sứ đoàn thông an quốc, chỗ khác không đi, lại là tới trong phủ ngươi trước tiên, lặng lẽ nghị luận một đêm, cái này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ? Sở thiên tiếu lạnh lùng nói, thạch hạo sờ lên cái cầm trầm ngâm một cái, sau đó nói, lấy trí thông minh của các ngươi, cũng không đến mức chúng kế ly rán đơn giản bên trong như vậy, cho nên, chân tướng chỉ có một cái, các ngươi đã sớm muốn diệt trừ ta, mà lần này, vừa vặn cho các ngươi lý do. Hắn vỗ tay một cái, đúng, ta nói lời đồn làm sao lại chuyển đi nhanh như vậy, hơn nữa như thế nào cũng không ngăn được, nguyên lai là các ngươi dở cho quỷ, vậy khẳng định. Ba người sở thiết hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ không kỳ quái vì Thạch hạo có thể phân tích ra mặt trái chân tướng, nhưng chỉ với tí tẹo thời gian như thế liền làm được, trí tuệ của cái thiếu niên 16 tuổi này thật yêu nhiệt a Bọn họ cũng không biết rõ, kỳ thật Thạch hạo còn có vô số năm kinh nghiệm của Nguyên Thừa Diệt, người ta cái chẳng diện gì mà chưa từng gặp qua. Thấy ba người đều là im miệng không nói, Thạch Hảo cười một tiếng, đã như vậy, cái nói nhảm gì kia cũng đừng nói, đến đánh đi. Ba người sở thiết cười lạnh, thiếu niên này mặc dù thông minh, Nhưng cùng lúc lại ngốc đến không hợp thói thường Lấy một địch ba Cho dù thực lực của mọi người tương đương Người cũng chỉ có một con đường chết Huống chi bọn họ còn là dưỡng hồn ba bước Đây là hoàn toàn nghiền ép một bước Ba người toàn bộ đều điều động Không phải sợ đánh không lại thạch hạo Mà là muốn để thạch hạo căn bản không có khả năng đào tẩu Dù sao Một vị võ tôn nếu là bỏ qua thân phận Muốn làm gì thì làm Cái phá hư tạo thành kia đúng là không cách nào lường được Mà sở ra xuất động ba vị võ tôn Cũng kinh động đến ba đại hào môn trần, trương, vương còn lại, đồng dạng có võ tôn xuất độc, nhưng đều là không có hiện thân, mà là tại trong bóng tối xem cuộc chiến. Ba tên võ tôn vây quét một tên, cái này tự nhiên là một trường giết chóc, còn chưa có bắt đầu, thắng bại cũng đã không có bất ngờ. Sở thiết cười nhạt một tiếng, niệm tình người tuổi còn trẻ liền tu đến võ tôn, cái này cũng rất không dễ dàng. Cho nên, chỉ cần ngươi lập lời thể hiệu chung với sở gia ta, lại ăn vào cái trung tâm đan, này... Chúng ta cũng không phải là không thể tha thứ cho ngươi, thậm chí toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Lập lời thề, ha ha, cái này tự nhiên là cứt chó, dù thạch hạo là người giữ đúng lời hứa, nhưng sở ra lại sẽ tin tưởng loại ước thúc hư vô mờ mịt này sao? Cho nên, trọng điểm chính là ở bên trên trung tâm đan. chương 93, lựa chọn thứ ba, cái gọi là trung tâm đan, hẳn là độc dược đi, cách một đoạn thời gian liền cần sở ra cung cấp giải dược tới áp chế. Như thế, Thạch Hạo cả đời này đều không thể đào thoát khỏi khống chế của Sở Gia, vĩnh viễn làm một con chó. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, Sở Gia a Sở Gia, ta thật sự là đánh giá cao các ngươi. Khó trách chỉ phong hắn làm một cái chấn quốc công, hoàn toàn không có cho chỗ tốt tính thực chất, bởi vì bọn họ đã sớm quyết định muốn đối phó với Thạch Hạo. Cho nên, cho hắn chỗ tốt làm gì? Lãng phí, vì cái gì không nhầm vào đoạn cảnh hồng đâu này. Người ta dù sao cũng là đệ tử Bạch Vân Tông, cũng coi là người một nhà. Nhưng thạch hạo thì khác, hắn là tán tu chân chính, cho nên, nhất định phải lấy dược vật khống chế, nắm giữ sinh tử của thạch hạo, mới có thể để cho hắn nghe lời, để sở ra yên tâm. Bằng không thì trong nhà trôn lấy một cái tai họa lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, sở ra làm sao có thể an tâm đâu này. Người chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là tử vong. Sở thiết huy nghiêm đáng sợ nói, lão đương nhiên là hy vọng thạch hạo lựa chọn thần phục, phó tôn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước vậy sở ra bọn họ liền sẽ thêm một cái chó săn dưỡng hồn đỉnh phong thậm chí là cấp bậc bỉ ngạn để thế lực sở ra đại tăng thạch hạo cười một tiếng ta có lựa chọn thứ ba ân ở đâu ra lựa chọn thứ ba ba võ tôn sở ra đều là mười phần kinh ngạc bọn họ cũng không có cho thạch hạo lựa chọn thứ ba ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt thạch hạo từ tốn nói cái này khiến ba người sở thiết hơi xứng sở sau đó đều là lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ thật sự là trò cười bọn họ khinh thường nói. Thiếu niên này cho là hắn giết được hai tên võ tôn, liền là vô địch ở trong võ tôn cảnh sao. Tiểu tử, người giết hai tên võ tôn, một cái linh căn sớm hủy, thực lực đã là thối lui đến dưỡng hồn một bước sơ kỳ, một cái khác là dựa vào chú hồn đan tu thành dưỡng hồn cảnh, điểm cuối cùng của một đời cũng chỉ là dưỡng hồn một bước đỉnh phong. Sở thiên tiếu sụy nhiên nói, thế nhưng là, bên trong ba người chúng ta, thế nhưng là có một người là dưỡng hồn ba bước. Ba bước đối với một bước, miểu sát, lão rất xấu. Chỉ nói trong bọn họ có một người là ba bước, lại không nói cụ thể là cái nào, cái này trong lúc vô hình để Thạch Hạo có áp lực lớn hơn. Thạch Hạo thở dài, nói các ngươi so tài một chút là biết à. Xong liền nhanh chóng xuất thủ đi, thật là phách lối a. Sở Vân Sâm cười lạnh, tiểu tử, cho ngươi một đường sinh lộ lại không muốn, không phải là chính mình tự tìm cái chết. Khó được có thể giết một tên võ tôn, tại trong mắt bọn họ mà nói cũng 10 phần mới mẻ, để ba người không bỏ được lập tức đem Thạch Hạo giết chết. Ba cái con rùa già, sẽ chỉ kêu oa oa, thạch hạo lắc đầu, mẹ nó, ba người sở thiết không thể nhịn, ai cũng nhao nhao từ trên tường rào nhảy xuống, hướng về phía thạch hạo đánh tới. Đúng, chính là ngươi, mắt thạch hạo sáng như đuốc, bỗng nhiên dưới chân bắn ra, hướng về phía sở vân xâm đánh tới. Hắn cố ý khích ba người xuất thủ, chính là muốn theo động tác tinh tế để phán đoán ra, cái nào mới là ba bước dưỡng hồn. a cái này khiến ba người sở thiết đều là sững sờ, tiểu tử này là mất trí sao. Bởi vì sở vân sâm đúng là ba bước dưỡng hồn bên trong bọn họ. Bất quá, không quản thạch hạo là mất trí cũng tốt, nhìn ra thật cũng được, một bước đối với ba bước, thật sự là tìm tai vạ. Chết, sở vân sâm không cũng sẽ có sai lầm khinh địch như bất cứ nhân vật phản diện nào, lão hử lạnh một tiếng, hai tay giao thoa, võ kỹ vận chuyển, lực lượng kinh khủng xô trào, dưới một kích này đến liền có thể để cho thạch hạo chia 5 xẻ 7. Không biết sở, phốc, một vệt máu tươi nổ tung, chỉ thấy đầu sở vân xâm đột nhiên bạo liệt trực tiếp liền biến thành mảnh vỡ. Ta, Thao, thấy cảnh này, trái tim của võ tôn ba nhà Trần, Trương, Vương ở trong tối chỗ xem cuộc chiến kém chút đều là ngừng đập, mà trong nháy mắt sau đó, trái tim chẳng những khôi phục nhảy lên, hơn nữa tốc độ tối thiểu tăng lên gấp 5 lần. Thình thịch thình thịch, nhanh đến mức để đầu não bọn họ sung huyết, như muốn nổ tung. Cái này may là bọn họ, nếu không nếu đổi lại là cái người thường nào, trái tim cái nào trải qua được dạng dày vò này, khẳng định đã nổ tung. Trời ạ, sao lại có thể như thế đây? Sở vân xâm chính là dưỡng hồn ba bước, lại thế mà bị một kích bạo sát. Ba bước đối với một bước, vốn phải là miểu sát một bước, nhưng còn bây giờ thì sao? Một bước miểu sát ba bước, ai có thể tin tưởng, ai có thể không sợ hãi. Thiếu niên này, quả thực là cái quái vật, mà sở thiên tiếu cùng sở thiết đâu này. Bọn họ cũng bị một màn bất khả tư nghị này làm sợ đến sắc mặt trắng bệch, càng là không thể tin vào hai mắt của mình. Sở vân xâm, chết rồi. Chết tại trong tay một tên thiếu niên, chỉ là dưỡng hồn một bước. Vì cái gì, vì cái gì a Chẳng lẽ, thiếu niên này căn bản chính là dấu rốt, kỳ thật sớm đã là dưỡng hồn bốn tầng thậm chí năm tầng rồi. Nhưng vấn đề là, dù là đệ nhất thiên tài của Bạch Phân Tông, liễu sĩ Tuyên cũng bất quá chỉ là dưỡng hồn bốn tầng A, chẳng lẽ thiếu niên này có thể càng thêm yêu nghiệt so với liễu sĩ Tuyên sao? Còn có, còn có, càng thêm kinh người là... Nắm đấm của Thạch hạo căn bản không có đụng phải sở vân xâm A, đầu sở vân xâm liền tự mình nổ tung. Chính là bởi vì dạng không thể tưởng tượng này, để hai người sở thiên tiếu, sở thiết càng thêm sợ hãi. Đây là sợ hãi đối với thứ không biết, ngươi, ngươi, ngươi làm như thế nào. Sở thiết run giọng nói, lão có thể cảm giác được, hàm răng của mình đang đánh vào nhau. Thạch hạo hướng về phía lão nhìn nói, chính mình tới thử một cái, chẳng phải sẽ biết. Hắn một quyền hư vung, đánh về phía sở thiết sở thiết đương nhiên là bị dọa sợ, vô ý thức ngăn cản. nhưng vấn đề là nắm đấm thạch hạo cách xa như vậy, lão căn bản không biết đánh tới từ chỗ nào a, liền chỉ có che chở đầu. nhưng mà cái rắm không có, đây là đương nhiên. lão cùng thạch hạo cách có hơn hai trượng, thạch hạo căn bản là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. thạch hạo không khỏi cười ha ha. sở thiết đương nhiên là thẹn quá hóa giận, tức giận đến muốn giết người. hắn nhất định là dùng cái ám khí gì đó. sở thiên tiếu phỏng đoán nói. Phải vô cùng nhỏ bé, mắt thường rất khó bắt giữ, cho nên mới để vân xâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở thiết gật gật đầu, tiếp lời nói, ám khí quỷ dị thần kỳ như vậy, khẳng định vô cùng quý giá. Cho nên, tiểu tử này liền dùng tại vân sâm trên người, ý đang chấn nhiếp. Sở thiên tiếu nói, hai người một đi chặn lại, vừa phân tích kỹ càng. Hiện tại, tiểu tử này chỉ là đang phô trương thanh thế. Sở thiết khẳng định, nếu không, vừa rồi lão nên ăn phải công kích. Nghĩ tới đây hai người tự nhiên khôi phục lòng tin. bọn họ sợ chính là thứ không biết, nhưng bây giờ chứng minh Thạch Hạo bất quá là dựa vào ám khí, lòng mang sợ hãi liền ngừng đi. Chính ba tên võ tôn ở trong chỗ tối kia cũng là gật gật đầu. hai người này phân tích đến người phần hợp đạo lý. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thân hình nhào ra, thẳng hướng Sở Thiết. Sở Thiết hét lớn đón lấy, mà Sở Thiên Tiếu cũng không có nhàn dỗi, đồng dạng hướng về phía Thạch Hạo bước tới, chế tạo đầy đủ áp lực. bảy thước, tốt. Thạch Hạo vận chuyển bát cực quyền, một quyền hư đánh chỉ hướng bụng dưới của Sở Thiết. Sở Thiết vô ý thức run lên, nhưng lão đồng thời cũng không có bắt được bên trong nắm đấm của Thạch Hạo có cái ám khí gì đánh ra, đương nhiên sẽ không tiếp tục đề phòng, miễn cho lộ ra kẽ hở. Lúc bị Thạch Hạo một kích đánh, lão vẫn tiếp tục hướng về phía Thạch Hạo đánh tới tiểu tử để ngươi nợ máu trả. Phốc lại là một đạo huyết quang vẩy ra, thân thể Sở Thiết đã bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Mẹ nó! Tại trên nét mặt kinh hãi Sở Thiên Tiếu. Thạch hạo đã là trì hoãn sức lực đến, một quyền hướng về phía lão nguyên đón, lần này, hắn đồng thời không có sử dụng ám kinh. Nắm đấm của hai người va vào nhau, đều là nhanh chóng bị đẩy lui lại, mà số bước sở thiên tiếu lui lại so với thạch hạo còn muốn nhiều hơn một chút. chương 94, đổi cái hoàng đế, chơi à, chơi à, lại một tên võ tôn chết tại trong tay thạch hạo, hơn nữa còn là miểu sát. Thiếu niên này chẳng lẽ là ma quỷ sao? Rõ ràng hắn cách sở thiết còn có chút khoảng cách. Căn bản không có khả năng oanh chúng người, vì cái gì sở thiết lại đột nhiên gãy thành hai đoạn. Đây ít nhất là xung kích của lực lượng mấy trăm vạn cân A, mới có thể đem thân thể cường hoành của một võ tôn kia đều là xinh xinh đánh gãy thành hai đoạn. Ba tên võ tôn ở chỗ tối đều là run rẩy, hai người sở thiết trước đó còn phân tích đến rõ ràng mạch lạc, kết quả đâu. Sở thiết chết, bọn họ đều hối hận, tại sao phải đến xem cái náo nhiệt này. Vạn nhất thạch hạo giết đỏ cả mắt, muốn đem bọn họ cũng tiêu diệt đâu này. Trương tuyên. Vương Toàn, Trần Lạc, nhanh chóng đến tương trợ Lão Phu. Sở thiên tiếu lớn tiếng nói, một đối một, Lão dưỡng hồn một bước này cũng không có chút phần thắng nào. Hơn nữa, thủ đoạn thạch hạo khó lường, liền ba bước cũng có thể miểu sát, để bên trong tâm Lão càng thêm sợ hãi. Ba người ở trong miệng Lão, tự nhiên chính là ba tên võ tôn ở trong tối xem cuộc chiến. Ba người kia đều là không động, nói giỡn, bọn họ còn đang hối hận vì đã tới, người còn muốn cho bọn ta đứng ra. Chuyện chịu chết. Bọn họ đương nhiên là không làm, các người hiện tại không xuất thủ, không sợ lão tổ sở ra ta trách tội sao? Sở thiên tiếu quát, vì cứu mạng, lão đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ba người kia như cũng không động, sở ra người có lão tổ, chẳng lẽ bọn họ liền không có sao? Mặc dù thực lực giữa các trưởng lão cũng có tranh lệch, nhưng bây giờ mọi người đang ôm nhau sưởi ấm, ngũ trưởng lão sẽ có khả năng bởi vì chết mấy cái hậu bối liền cùng ba tên trưởng lão khác trở mặt sao? Lại nói, người cũng không phải do bọn họ giết. Thạch hạo không nói gì, căn bản không thèm để ý ba người này có nhúng tay hay không. Nhúng tay, cũng chỉ là giết nhiều thêm ba cái mà thôi. Hắn nắm giữ ám kinh, tương đương với nắm giữ một cái đại sát khí, dưỡng hồn ba bước cũng bị hắn âm chết, lại nhiều thêm ba tên đối thủ thì lại như thế nào. Sở thiên tiếu tuyệt vọng, ba người trương tuyên kia hiển nhiên là dự định thấy chết không cứu, không đếm xỉa đến. Bất đắc dĩ, lão chỉ đành hét lớn một tiếng, hướng về phía thạch hạo đánh tới. Lão không dám chạy trốn A đưa lưng về phía Thạch Hạo chẳng phải là đã chết càng nhanh. Thạch Hạo một quyền oanh qua, Sở Thiên Tiếu cũng mặc kệ mọi việc, bắt giữ lấy quỹ tích ra quyền của Thạch Hạo, sớm liền chống đỡ lên. Hiu hiu hiu, liền nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng cách không ra quyền, mà Sở Thiên Tiếu bị công kích lôi đỉnh giống như mưa chút nước, không ngừng ngăn cản, lui lại. Trên thực tế, Thạch Hạo một điểm khí lực đều không dùng, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Sở Thiên Tiếu. Nhưng Sở Thiên Tiếu đã sợ vỡ mật, Thạch Hạo chỉ cần ra quyền. Lão liền nhất định phòng thủ, bất quá trăm chiêu mà thôi, lão liền thở hồng hộc. Phải biết, lão đã hơn 50 tuổi, thể năng đã sớm đi xuống dốc, tại dưới tiêu hao kịch liệt như vậy, hắn chỉ cảm thấy lực lượng sói mòn nhanh đến mức dọa người, một hơi đều muốn không kịp thở. Nhưng ngay cả như vậy, lão cũng không dám có chút buông lỏng a, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Lại đánh trăm chiêu, dưới chân sở thiên tiếu đã lảo đảo, toàn thân đều là mồ hôi, để quần áo, sợi dâu, tóc đều là dán tại trên người, lộ ra vô cùng chật vật. Ba, lão đặt mông ngồi trên mặt đất, thực đã không có khí lực. Tốt, làm nóng người xong, ta muốn xuất thủ. Lúc này, chỉ nghe Thạch hạo nói một câu. Phốc, sở thiên tiếu lập tức phun ra ngoài một cái lão huyết. Mẹ nó, vừa rồi ngươi là đang làm nóng người sao? Ta đây là đang làm gì? Lên cơn sao, lão biết rõ Thạch hạo là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là tức giận đến phun ra một ngụm máu, bên trong tâm cái kia gọi là hận A. Lão là dưỡng hồn A, nhìn ép cái võ đồ võ sư võ tông gì đó. Là thuộc về cường giả đứng đầu thiên hạ Bây giờ lại bị thạch hạo xem như con khỉ mà đùa nghịch Ghê tởm, đáng hận Thằng nhãi danh, ngươi Phốc, lão vừa định mở lời quát mắng Thạch hạo đã là lăng không đấm ra một quyền Đem hắn lão nổ tung Sở thiên tiếu, chết Đến tận đây, ba võ tôn của sở gia đã toàn bộ bỏ mình Nói đến, ba người này thật đúng lão oan, Gộp lại đều không có chân chính ra hơn một chiêu Liền bị thạch hạo tiêu diệt toàn bộ dễ như trở bàn tay Thạch hạo nhìn về phía chỗ tối, còn có ba tên võ tôn đang ở nơi đó. Bị ánh mắt của hắn quét qua, ba tên võ tôn kia đều là dâng lên hàn ý từ trong lòng. Thiếu niên này căn bản chính là một tu la sát thần, dù là lấy tâm tính của bọn họ đều là nhịn không được sợ hãi. Ba bộ thi thể bên trên chỗ đó là giả sao? Yên tâm, các ngươi không có chọc ta, ta liền sẽ không giết các ngươi. Thạch hạo từ tốn nói, ta chỉ là nhờ các người một chuyện, ta có chúc thủ hả còn ở tại Hoa Nguyên Quốc mời các ngươi thay ta trông nom một cái. Nếu là cái nào bị bạch vân tông giết, ha ha, vậy chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền phải cẩn thận. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng hết lần này tới lần khác ba người vơ tôn này lại chỉ có thể tiếp nhận. Chính như thạch hạo nói, chỉ cần hắn còn sống, cái kia chính là một loại trấn nhiếp, không cho phép bọn họ không sợ. Xin thạch hiếu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ba người đều là nói vì gia tộc, vì chính bọn họ, bọn họ nhất định phải thỏa hiệp. Thạch Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, toát ra sát ý. Các ngươi không cảm thấy, hẳn là phải đổi cái hoàng đế sao? Hắn cười nói, Thạch Hiếu có ý tứ là do ai đến kế thừa. Trương Tuyên cung kính hỏi, liền để quận vương của Hải Vương quận, Sở Phi làm đi. Nghe được hai chữ Sở Phi, ba người Trương Tuyên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chỉ sợ Thạch Hạo muốn tự mình làm hoàng đế, hoặc là muốn đưa người bên cạnh lên, như vậy, xuất phát từ lợi ích Bọn họ phải cùng thạch hạo chờ mặt thành địch Nhưng sở phi liền không đồng dạng Lão tổ sở gia mới không quản cụ thể là ai làm hoàng đế Chỉ cần là hậu đại sở gia là được rồi Như thế liền có thể bảo đảm lợi ích nhất mạch của lão Chúng ta đồng ý Ba người trương tuyên đồng thời nói Thạch hạo gật gật đầu Nhanh chân mà đi Quốc không thể có hai chủ Cho nên muốn lập tân hoàng Tự nhiên phải đem cựu hoàng trước tiên phế bỏ Sở gia nếu chờ mặt xuất thủ đối với hắn Vậy hắn cần gì phải khách khí đâu này Sau khi Thạch Hạo tiến vào Hoàng Cung, tự nhiên nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mặc dù toàn bộ cấm vệ quân đều được điều động, nỗ lực ngăn cản hắn, liền từ tinh pháo cũng xuất động 18 cái, thế nhưng là tại trước mặt một vị võ tôn, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Chính thì là cột trụ của một quốc gia, trái ngược thì là ma đầu diệt quốc. Thạch Hạo giải thích điểm này rất tốt, hắn một đường không ngừng, trực tiếp giết tới chính cản điện. Thạch Hạo lớn mật, người dám xâm nhập Hoàng Cung, không sợ chấm đem người chém đầu cả nhà sao. Sở định thiên vỗ bản đứng dậy, gã đang cùng mấy tên đại thần thương nghị chính sự. Bởi vì thạch hạo một đường tới thực quá nhanh, sở định thiên căn bản còn không có nhận được tin tức ba tên võ tôn trong gia tộc đã chết trận toàn bộ. Gã thấy, ba tên võ tôn nhà mình vừa vặn là vồ hụt cửa, ai sẽ nghĩ đến thạch hạo lại đột nhiên giết tiến hoàng cung đâu này. Thạch võ tôn, người mặc dù là cổ trụ của một quốc gia, nhưng cũng không thể trong mắt không có vua, còn không mau mau lui ra. Có đại thần khiển trách quát mắng, Thay sở định thiên kiếm cái mặt mũi Thạch hạo không để ý đến Nhanh chân tiến lên Lớn mật, thị vệ trong điện nhao nhao rút đao Hướng về phía thạch hạo phóng đi Bành, thạch hạo chỉ là ra một quyền mà thôi Liền nhìn thấy bóng người bay tán loạn Bọn thị vệ hợp lại căn bản cũng không phải địch thủ của hắn Toàn bộ đều bị quét bay Hắn lại vung một quyền Hưu anh hướng cái đại thần của mắng hắn kia Ba, đại thần kia lập tức bảo thể mà chết chương 95, nghèo từ lớn mật các đại thần còn sót lại đều là vừa giận vừa kinh vừa sợ nhao nhao chỉ vào thạch hạo thạch hạo cười nhạt một tiếng người nào lại vung tay múa chân đối với ta đây chính là kết cục hắn dừng một chút lại hỏi còn có ai sao lập tức chúng đại thần đều là không dám nói gì tiếp đây chính là một vị võ tôn là tồn tại có thể chấn áp khí vận một quốc gia mà đối với những đại thần bình thường như bọn họ mà nói chỉ biết là hoa nguyên quốc cũng chỉ có một vị võ tôn chính là thạch hạo cho nên Ai có thể ngăn cản hắn? Không có, Thạch Hạo, người chớ có xúc động. Sở Định Thiên cũng chấn định lại, gã nỗ lực chấn an Thạch Hạo. Có cái gì bất mãn cũng có thể hướng chấm nói, chấm nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Thạch Hạo cười một tiếng, mời nói. Sở Định Thiên làm ra dáng dấp khoan hồng độ lượng, mượn cái đầu trên cổ người dùng một lát. Thạch Hạo nói, cái này. Sở Định Thiên lập tức trên mặt biến sắc, gã lộ ra vẻ không vui, nói Thạch Hạo, người quá đáng. Ta quá đáng, Thạch Hạo lắc đầu, sở ra các người muốn giết ta, còn nói ta quá đáng. Cái gì, sở định thiên xứng sở, Thạch Hạo làm sao mà biết được? Là ai tiết lộ, trong Hoàng Cung có tai mắt của Thạch Hạo sao? Nếu không, đối phương làm sao có thể biết rõ sở ra đối với hắn động sát tâm? Ha ha, Trấn quốc công chớ có tin vào lời đồn. Sở định thiên cười nói, ngươi thế nhưng là định hải thần châm của Hoa Nguyên Quốc ta, chấm làm sao có thể giết ngươi? Thật đúng là vô xỉ a hiện tại còn muốn lừa gạt Thạch Hạo mỉm cười người nói là sự tình ba người Sở Thiết tới giết ta người hoàn toàn không biết rõ tình hình sao trong lòng Sở Định Thiên run lên rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật này hơn nữa tồn tại của ba người Sở Thiết thế nhưng là phi thường bí ẩn người biết rất ít mà ở bên trong những người biết chuyện này sẽ hướng Thạch Hạo thổ lộ bí mật hắn thật sự là không nghĩ ra được là người nào cho nên Thạch Hạo rốt cuộc là biết rõ như thế nào Trấn Quốc Công Vì cái gì ngươi sẽ sinh ra hiểu lầm như thế? Sở Định Thiên còn muốn lại giảo biện một cái, thuận tiện thăm dò ý tứ của Thạch Hạo, đào ra thân phận người tiết lộ bí mật. Thạch Hạo lắc đầu, nguyên lai là hiểu lầm a, tự nhiên là hiểu lầm. Sở Định Thiên vội vàng nói, "Ai, Thạch Hạo giang tay ra, kia thật là xin lỗi, ta tưởng ba người Sở Thiết là tới giết ta, nên đã đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ." "Cái gì? Cái gì?" Sở Định Thiên chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu. Đây chính là ba vị võ tôn A, hơn nữa có một vị còn là dưỡng hồn ba bước, người làm sao có thể giết được. Gia hỏa này đang ăn nói bịa chuyện, nhưng ba vị võ tôn đi lâu như vậy, dù là vô hụt cửa, cũng hẳn là trở lại đi, vì cái gì trong hoàng cung phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại không có nghe hỏi một cái mà tới đâu này. Thực bị thạch hảo tiêu diệt rồi sao? Thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, chính là sở định thiên cái người giỏi nói chuyện này cũng là cảm thấy nghèo tư. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không còn lời có thể nói. Thạch hạo hỏi, đây đâu sở định thiên đều là mồ hôi lạnh, gã thực không biết nên tiếp như thế nào. Nếu không còn lời nào để nói, ta đây liền tiến ngươi lên đường, ngươi tự mình hướng ba người sở thiết hỏi cho rõ đi. Dưới chân thạch hạo bước một bước, lại hướng về sở định thiên bước đi. Hộ giá, hộ giá, sở định thiên lớn tiếng kêu lên, nhưng mà, mấy tên đại thần kia nhưng đều chỉ coi như không nghe thấy. Tại trong nhận thức của bọn họ, Phó Tôn chính là tồn tại cực kỳ cường đại trên đời này, mà Hoa Nguyên quốc lại chỉ có một loại tồn tại này, cho nên hiện tại Thạch Hạo muốn giết người, bọn họ lại thế nào dám ngăn cản đâu này. Sở Định Thiên không cam tâm chờ chết, thân hình vội vàng nhảy một cái, liền muốn chạy ra khỏi cung đi. Dưới chân Thạch Hạo bước một bước, cũng đã cản đến trước người Sở Định Thiên, hắn là nắm giữ hơn 100 vạn cân lực lượng, vô luận lực bộc phát hay là sức chịu đựng, đều là vượt xa Sở Định Thiên. Ngươi, ngươi cũng đã biết Sở ra ta chính là đời sau của ngũ trưởng lão Bạch Vân Tông Đối mặt với Thạch Hạo Sở Định Thiên không có một tia phần thắng Chỉ có thể khiêng Bạch Vân Tông ra áp người Thạch Hạo lắc đầu Người cảm thấy nếu là có thể uy hiếp ta Thì bọn sở thiết sẽ chết sao Thạch ra sẽ bị ta diệt đi sao Sở Định Thiên lập tức không nói Suy nghĩ bên trong tâm thì là nhanh chóng quay ngược trở lại Đang suy nghĩ lấy phương pháp giải quyết Nhưng lại như thế cũng nghĩ không ra được Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối bất kỳ cái mưu lược gì đều là lộ ra trắng xám vô lực. Lên đường đi, Thạch Hạo không tiếp tục cho Sở Định Thiên cơ hội mở miệng, đấm ra một quyền, Sở Định Thiên liền nằm ở trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mấy cái đại thần nhìn xem, ai cũng run lẩy bẩy. Hoàng đế a, nhất quốc chi quân, lại là nói giết liền giết, như là làm thịt gà. Đây chính là võ tôn, nhiên ép phàm nhân siêu thoát khỏi luật pháp. Thạch Hạo không tiếp tục khai sát giới, quay người, rời đi. Hắn trở về phủ Võ Tôn. Đem chó vàng mang theo, sau đó liền xuất phát đi tới Bạch Vân Tông. Lần này đi Bạch Vân Tông, hắn có khả năng sẽ gom góp dược liệu cần thiết, liền có thể luyện chế ra đan dược khai linh trí, thực hiện lời hứa của hắn. Hắn nói chuyện, từ trước đến nay đều chắc chắn. Chó vàng bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo thạch hạo đi, nó đã nhận mệnh. Một người một chó lên đường, thạch hạo đầu tiên là thuê một chiếc xe ngựa, lắc lư đi hơn mười mấy ngày, người ở thưa dần, con đường biến thành ngày càng hoang vu cả mã phu cũng không dám lại đi về phía trước nữa. phía trước chính là ba khu vực không có quản lý, có sơn tặc ỉ thế làm bậy, mà mã phu lại không biết thân phận của thạch hạo, càng sợ thạch hạo cũng là sơn tặc, muốn đem chính mình ba vào trong tay. mặc dù thiếu niên này quá đẹp, một chút cũng không có mùi vị của kẻ trộm. thạch hạo cũng không có miễn cưỡng, trả tiền để mã phu rời đi, hắn thì là mang theo chó vàng đi bộ. bạch vân tông nằm ở chỗ giao hội của ba nước hoa nguyên quốc, thông an quốc cùng tăng minh quốc. Cũng không biết rằng là do quan hệ biên giới, hay là Bạch Vân Tông cố ý phải gìn giữ thần bí, nơi này không có quân đội ba nước dẫn đến trở thành nơi vui chơi của Sơn Tạc Cường Phỉ. Cũng bởi vậy, nơi này liền không có cư dân tồn tại, đi đến mấy chục dặm đều không gặp được một gia đình. Thạch hạo mỗi ngày đều đi săn ăn thịt nướng, mặc dù hắn mang tới gia vị, nhưng mỗi ngày ăn tự nhiên cũng chán. Đừng nói hắn, chính là chó vàng gần nhất cũng bị nuôi kén ăn miệng, liền ăn thịt nướng thế mà đều có ý kiến, đem trong mắt không ngừng chừng thạch hạo Giống như đang nói, ngươi liền cho cậu ra ăn loại vật này Ai, nhanh chóng đi đến Bạch Phân Tông đi Không thì ta thật muốn ăn thịt đến nôn mất Thạch hạo nhổ nước bọt nói Hắn tu luyện một cái, cùng chó vàng tiếp tục đi tới Ăn cướp, lên đường không đến bao lâu Chỉ nghe trong rừng gào thét một hồi Một đám người xông ra, không sai biệt lắm có 15-16 cái Mỗi người trong tay cầm lấy đao, hung thần ác sát Sơn tạc, thạch hạo không khỏi lộ ra vui mừng Hướng về chó vàng nói, đại hoàng Chúng ta rốt cục không cần ăn thịt nướng Hắn thật sự là kích động A Ánh mắt nhìn về phía những sơn tặc này đều là nhu hòa Tình huống như thế nào Bọn sơn tặc rất mộng bức A Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bị cướp bình tĩnh như vậy Không không không Cái này không gọi bình tĩnh Mà là vui sướng Người nhà biến thái sao Tiểu bạch kiểm Không muốn chết Liền đem tiền tài trên người đều giao ra Có một tên sơn tặc lập tức quát Thạch hạo cười hắc hắc Vuốt vuốt tay áo Hướng về bọn Sơn Tạc đi tới chương 96 Khảo Hạch Một ngày này đối với cửu phong trại ma nói Là một ngày vô cùng sỉ nhục Bởi vì thời điểm bọn họ đi ra ngoài làm mua bán Thế mà ngược lại bị người bắt cóc Càng mất mặt là Cái người to gan lớn mật kia còn áp lấy con tin tiến vào Sơn Trại Đánh bại tất cả mọi người bọn chúng xong Cũng không cần vàng bạc châu báu Mà là đem thức ăn trong nhà bọn chúng ăn cho sạch Chuyện này là sao Nhưng bọn chúng thực đánh không lại a Cái thiếu niên nhìn vô cùng tốt kia quả thực tựa như thần ma, rứt khoát gọn gàng liền đem đại trại chủ, nhị trại chủ, tam trại chủ các loại của bọn chúng, tiêu diệt toàn bộ. Còn có, một người một chó này tựa như quỷ chết đói đầu thai, ăn so mười người gộp lại còn muốn nhiều hơn. Còn tốt, bọn hắn ăn uống no đủ xong liền rời đi, không tiếp tục đại khai sát giới. a, thỏa mãn thỏa mãn, thạch hạo sờ lấy bụng, lần này hắn ăn rất nhiều rau quả, rốt cuộc giải dầu mỡ cả ngày ăn thịt nướng. Chó vàng cũng là vừa lòng thỏa ý, là một con chó, nó thế mà cũng chỉ chầm chầm vào rau quả mà ăn, về sau để nó cũng bắt đầu hoài nghi cầu sinh của mình, nếu là sau đó yêu rau quả, từ đó không muốn ăn thịt, cái này phải làm sao xử lý đây? Bọn hắn tiếp tục ngày đi đêm nghỉ, lại qua vài ngày sau, rốt cục đi tới Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Tông đương nhiên liền ở trong Bạch Vân Sơn, bất quá, Bạch Vân Sơn rất rất lớn, hơn nửa phần lớn khu vực là thế núi dốc đứng, đừng nói người, chính là giã thú cũng khó có thể sinh tồn. Cho nên, Bạch Vân Tông tọa lạc tại bên trong một cái thung lũng địa thế bằng phẳng. Ba mặt đều là ôm núi, ra vào chỉ có một con đường có thể đi. Bên ngoài Bạch Vân Tông là một cái thị trấn rất lớn, bọn họ bởi vì Bạch Vân Tông mà tồn tại, ý nghĩa chính là cung cấp những cần thiết thường ngày cho Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới. Võ giả cũng muốn ăn cơm nha. Những cái này, Thạch Hạo đều sớm từ chỗ Liễu Nhất Kiếu nghe nói. Kinh tế trong trấn nhỏ kỳ thật rất phát đạt, bởi vì Bạch Vân Tông mặc dù nằm ngoài thế tục, Nhưng trên thực tế lại là áp đảo phía trên thế lực của các quốc gia, cho nên bọn họ thực là tài đại khí thô. Người nơi này tuyệt không ngăn cách với bên ngoài, mà cách mỗi một khoảng thời, ba đại quốc đều sẽ xuất động quân đội, đưa tới đại lượng vật tư chân quý, nâng lực lượng ba nước nuôi dưỡng Bạch Vân Tông. Cho nên, đừng nhìn nơi này là rừng sâu núi thẳm, nhưng chỉ lấy trình độ phồn hoa của cái trấn này mà nói, hoàn toàn là không thua đế đô. Thạch hạo liền thấy, nơi này cái gì cũng không thiếu, có thanh lâu, có sòng bạc, có khách sạn có tử lâu các loại, chỉ cần thứ tiêu khiển mà người có thể nghĩ tới, nơi này cái gì cần có đều có. Dù sao, đệ tử Bạch Vân Tông trừ thực lực cao một chút, thì cũng là người cái nhu cầu gì cũng đều có đây này. Bên trong Tông không có khả năng mở sòng bạc, thanh lâu, vậy thì đặt ở bên ngoài, mặc dù không có bao nhiêu khác nhau, nhưng ít ra làm được chỉ có bề ngoài. Thạch hạo đi khách sạn, nơi này thu ngân phiếu của Hoa Nguyên Quốc, cũng thu của Thông An Quốc, Trường Minh Quốc, ngược lại ba đại quốc đều thuộc về Bạch Vân Tông. Hắn đang chờ, theo thuyết pháp của Liễu Nhất Tiếu, đan viện của Bạch Vân Tông không sai biệt lắm sẽ ở một tháng sau mở ra khảo hạch tuyển nhận học đồ, hắn chính là muốn mượn cơ hội này chui vào Bạch Vân Tông đi. Ai có thể nghĩ tới, tên yêu nghiệt võ tôn 16 tuổi như hắn này, trên thực tế còn là thiên tài đan đạo đâu này. Bạch Vân Tông cho dù tìm khắp ba đại quốc, cũng sẽ không nghĩ tới, hắn kỳ thật liền lưu lại ở bên trong Bạch Vân Tông. Mà Thạch Hạo tin tưởng, không bao lâu nữa, lấy sự thần kỳ của cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn có thể bước vào dưỡng hồn, thậm chí phá vào cấp độ bỉ ngạn. Đến lúc đó, Bạch Vân Tông lại như thế nào đâu này. Trong khách sạn, Thạch Hảo rất điệu thấp, vì cái gì Bạch Vân Tông sẽ chọn Bạch Vân Sơn làm địa điểm. Thạch Hảo phát hiện, năng lượng thiên địa ở nơi này 10 phần nồng đậm. Kỳ thật, tại trong núi rừng, năng lượng thiên địa chính là muốn nồng đậm hơn so với ở trong thành thị Cái đạo lý này ở nơi đâu đều là áp dụng, nhưng Bạch Vân Sơn, mức độ năng lượng đậm đặc ở nơi này thì càng nhiều hơn một tầng Thời điểm tại núi Đại Vân, Thạch Hạo tu luyện một lần có thể tăng lên 2.000 cân lực lược, lược, mà ở chỗ này đạt đến hơn 3.000 cân. Nếu lại tìm cái nơi thích hợp rồi bố trí xuống trận Pháp, cái kia lại có thể đem hiệu suất tăng lên bao nhiêu. Còn có Linh Thạch đâu này? Linh Thạch, đây là nguyên nhân thứ hai mà Thạch Hạo đến Bạch Phân Tông. Hắn hiện tại đương nhiên biết rõ, Linh Thạch của sở gia đều là đến từ Bạch Phân Tông. Cho nên, Bạch Phân Tông tám thành nắm giữ một cái mỏ Linh Thạch, nhưng tư liệu liên quan tới cái này. Liễu Nhất Tiếu liền hoàn toàn không rõ ràng Qua một đoạn thời gian Lần lượt có người chạy tới nơi này Là người học y của ba đại quốc Có chút hiểu rõ tình hình Có chút không biết rõ tình hình Ngược lại chỉ cần tại bên trên y thuật biểu hiện ra thiên phú hoặc tiêu chuẩn tương đối Đều được đưa tới nơi này Tham dự khảo hạch qua thì gia nhập đan viện Rất nhanh Thời gian một tháng đã trôi qua Thạch hảo theo đám người mà động Đi tới giữa quảng trường ở trong trấn. Bạch Vân Tông Phàm là làm cái gì hoạt động cũng sẽ tiến hành ở nơi này rất nhiều người bà đại quốc đều là tận hết sức lực đưa tới hạt giống có tiềm lực dồi dào chỉ cần những này hạt giống có thể đặt chân tại bạch vân tông đối ứng thế lực quốc gia liền sẽ phóng đại trước tiên phải tiến hành đăng ký thân phận nhưng cái này không nghiêm mật chút nào bởi vì tại bạch vân tông mà nói ngươi là người nước nào đã từng làm cái gì đều không trọng yếu ngược lại tiến vào bạch vân tông xong cái kia chính là đệ tử bạch vân tông vượt xa phía trên quốc gia thạch hạo nghĩ nghĩ Đem bản thân thiết chí làm người của trường Minh Quốc, còn tên, hắn vẫn gọi là Thạch Hạo Cái này gọi là dưới đèn thì tối. Lại nói, trên đời này người gọi là Thạch Hạo khẳng định có rất nhiều. Ghi danh xong, mọi người từng cái ngồi dưới đất, khi tất cả đều hoàn thành báo danh xong, người tổ chức bắt đầu cấp cho tư liệu. Trên từng trương giấy, toàn bộ đều vẽ thảo dược, mỗi một chi tiết nhỏ đều là phác họa vô cùng rõ ràng, còn phụ chú thêm chữ giải thích. Hết thầy có một trăm loại, các người có thời gian nửa canh giờ. Cẩn thận ghi nhớ chi tiết những thảo dược này, sau đó, chúng ta sẽ lấy ra 20 loại dược liệu, để các ngươi viết ra tên đối ứng. Cuối cùng, lấy số lượng đáp chúng cùng thời gian tiêu tốn đến tính toán. Tốt, bắt đầu đi. Một nam tử trung niên đứng tại trước mọi người, tuyên bố quy tắc của lần khảo hạch này, mà tại bốn phía của quảng trường, thì là đứng từng người từng người vệ binh, đem người xem náo nhiệt ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời đưa đến tác dụng giám sát gian lận Thạch hảo tiện tay lật một cái, phát hiện mỗi một cây dược liệu hắn đều biết Có điều, có ba loại dược liệu tên cùng trong trí nhớ của hắn không giống. Ân, Nguyên Thừa Diệt không biết đến từ địa phương nào, cho nên, văn hóa có khác biệt là chuyện rất bình thường. Với hắn mà nói, nhận biết dược liệu đương nhiên là chút lòng thành, toàn bộ ký ức của Nguyên Thừa Diệt đều thuộc sở hữu của hắn, giống như hắn cũng ở trên đường này chìm đắm vô số năm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là cưỡng ép ký ức, hay là khắc sâu thêm ký ức. Đối với rất nhiều người mà nói, Cái dược liệu trên giấy này bọn họ căn bản không có gặp qua, cho nên, bọn họ chỉ có thể ở trong khoảng thời gian không nhiều này cưỡng ép ký ức. Rất nhanh, nửa canh giờ đã đến, tất cả tư liệu trong tay mọi người đều là bị lấy đi, sau đó, từng cái bàn nhỏ được đưa lên, phía trên đều là để 20 loại dược thảo, phía dưới mỗi cây dược thảo còn áp lấy một trang giấy, viết lên số thứ tự. Bắt đầu đi, người đàn ông trung niên từ tốn nói, thạch hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền bắt đầu tại bên trên bài thi của chính mình viết. Cửu hương thảo, hắc hoa quả, thiên niên khổ, không có một tia dừng lại, hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ cần quét quét quét viết tên dược liệu. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đứng lên, hướng về người đàn ông trung niên kia đi tới. Dựa vào, này liền hoàn thành, người có tốc độ chậm nhất vừa mới viết xuống tên dược liệu thứ nhất, không khỏi chấn kinh đến miệng đều há ra. chương 97, hạng nhất, còn có người nhanh hơn chính mình sao, quách phố hằng cũng là kinh ngạc, thất thúc y chính là một đan sư sơ cấp ở đan Việt. Bình thường không ít lần mở kho cho y xem, cho nên y mặc dù không biết cụ thể sẽ lấy ra 20 loại dược liệu nào, nhưng 100 dược liệu bên trên tài liệu kia hắn gần nhất đã nhìn qua rất nhiều lần rất nhiều lần. Nhưng là vật thật cùng chân dung dù sao vẫn là có khác nhau, lại nói rất nhiều dược liệu lớn lên rất giống nhau, có tính mê hoặc cực mạnh, cho nên y cũng cần tìm chút thời giờ để tiến hành phân biệt. Đến bây giờ, Quách Phú Hằng mới viết ra tên của 5 loại dược liệu, mà cái này đã là có tiến độ nhanh nhất trong mọi người. Thế nhưng là vì cái gì thiếu niên này đã hoàn thành đâu này Hoặc là có người cho hắn đáp án Hoặc là hắn hoàn toàn chính là đang viết linh tinh Ân, nhất định là cái sau Quách phú hằng gật gật đầu, thất thúc nói Lần này trừ y ra, đồng thời không có cái nội chiêu khác Y không có để ở trong lòng Không thể để cho cái này đánh loạn suy nghĩ của mình Ngược lại, người thứ nhất nộp bài thi cũng không có nghĩa nhất định là hạng thứ nhất Qua thời gian nửa nén hương Quách phú hằng mới hoàn thành Sau đó lại kiểm tra một lần Mới đứng lên, tiến đến nộp bài thi Nộp bài thi xong Hắn nhìn về phía thạch hạo Đối phương đang ngồi ở một bên nhảm chán ngắp một cái Hừ, đợi chút nữa ngươi liền biết Cướp phong mang của ta là một cái chuyện sai lầm đến giường nào Huống chi, ngươi lại thật có thể cướp được sao Hạng đầu khảo hạch Mới là tồn tại huy phong bắt diện Chò cười, y đi qua Ngồi ở bên người thạch hạo Còn dùng con mắt bế nghế liếc một cái Theo trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ Địch ý rõ ràng Thạch hạo kinh ngạc. Cái người này có bệnh sao? Được rồi, nếu là thật cùng mình mò mẫm bức bức, trực tiếp nện bạo là được rồi. Quách phú hằng tràn đầy cảm giác ưu việt, y dùng mắt nhìn xéo qua thạch hạo, hư, người bất quá là lớn lên nhìn tốt một chút, mà nói đến chân tài thật học, người có thể cùng ta so sao. Thế nhưng là, thạch hạo thực quá dễ nhìn, y càng xem càng có cảm giác khó chịu, trong nội tâm cái kia gọi là một cái đau xót ra, không tự chủ được liền tránh ra một chút khoảng cách. Quách phú hằng lớn lên tạm được, nghiêm túc mà nói một cái... Tuyệt đối cũng có thể coi là đẹp trai, thế nhưng là so sánh cùng thạch hạo, tranh lệch này không phải là một chút. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, y vẫn là cùng thạch hạo giữ một khoảng cách thật tốt, loại cảm giác giá trị nhan sắc bị nghiền ép này quá khó chịu. Thạch hạo nhìn y một cái, con hàng này thật có bệnh. Sau nửa canh giờ, quản người có hoàn thành bài thi hay không, thống nhất thu lại, sau đó bắt đầu cho điểm. Vì bảo trì tuyệt đối công chính, người chấm bài thi cũng là từ trong đan viện điều tới. Mặc dù cũng chỉ là mấy tên học đồ mà thôi, nhưng dù là không có thống nhất đáp án, lấy thực lực của bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm cho ra câu trả lời chính xác. Ba tên học đồ cùng một chỗ phê duyệt, hiệu suất vẫn còn rất cao. Chỉ chốc lát, tất cả bài thi đã hoàn thành phê duyệt. Thành tích theo số lượng đáp chúng để tính, nếu như xuất hiện điểm số giống nhau, thì người nộp bài thi trước tiên sẽ có xếp hạng cao hơn. Hiện tại, tuyên bố 10 người trúng tuyển, nam tử trung niên kia nói, hạng 10, hàn tuyên, hạng 9. Tiền kinh vũ, hạng 3, Khang Cao, Quách Phú Hằng lộ ra vẻ ngạo nhiên, nhịn không được nhìn thạch hạo một chút, nói tiểu tử, làm người không được quá cuồng. Lớn lên đã đẹp mắt như vậy, còn muốn làm náo động khắp nơi, không sợ bị người hận sao. Hạng 2, Quách Phú Hằng, A, Ta, Thao, Quách Phú Hằng lập tức liền ngốc, chuyện gì xảy ra, như thế nào hiện tại liền gọi lên tên của Y. Y không phải là hạng nhất sao, hẳn là, có một cái để nào đó đáp sai rồi không có khả năng a y lặp đi lặp lại kiểm tra một lần tuyệt không có khả năng có một đề đáp sai vậy y làm sao có thể là hạng hai đâu này chẳng lẽ y bỗng nhiên quay đầu hướng về phía thạch hạo nhìn sang hạng nhất thạch hạo quả nhiên y nhìn thấy thạch hạo lộ ra một vệt mỉm cười a a a quách phú hằng lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ thiếu niên này rõ ràng được thứ nhất vẫn còn ở một bên mặc y xấu mặt mà không điểm xuyên hiện tại vừa tuyên bố điểm số Xem như lập tức để y bị đánh mặt nặng nề. Quá ghê tởm, rất đáng hận. Hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế, càng làm cho bên trong tâm người nhịn không được nhóm lửa. Ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch hạo thì là không hiểu, bộ mặt biểu lộ của gia hỏa này như thế nào phong phú như vậy. Bệnh cũng không nhẹ a Sau khi thành tích đi ra, 10 hạng đầu liền bị mang vào bạch phân tông. Bạch phân tông rất lớn, chia làm 3 cái phân viện là võ việt, đan việt, khí việt. Trong đó dùng võ viện có quy mô lớn nhất, số người nhiều nhất, đan viện cùng khí viện tương đối mà nói người muốn ít đi rất nhiều. Khí viện, chính là bộ môn chế tạo khí giới, giống như tử tinh pháo của Hoa Nguyên Quốc, chính là do Bạch Vân Tông chế tạo, cần dùng tiền mua, giá cả cao đến kinh người. Cho nên, tài phú của ba đại quốc cứ như vậy liên tục không ngừng bị Bạch Vân Tông thu hoạch lấy. Ba cái viện, phân tải trên ba cái ngọn núi, thạch hạo đi lên đan phong, không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Năng lượng thiên địa nơi này quả nhiên muốn càng thêm nồng đậm, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu hiệu suất, cái kia còn cần sau khi tu luyện mới biết được. Mười người trước tiên phân phối chỗ ở, sau đó lắng nghe quy củ của đan viện. Bọn họ hiện tại còn phải học tập, từ học đồ sơ cấp đến học đồ trung cấp, còn có học đồ cao cấp, tiến thêm một bước, vậy thì có thể trở thành đan sư. Mà một khi trở thành đan sư, thân phận kia liền hoàn toàn khác biệt. Trên đời này người biết luyện đan quá ít, mà đan dược lại là lượng tiêu hao cực lớn. Cho nên, địa vị đan sư thế nhưng là cực cao. Tỷ như viện trưởng đan viện, rõ ràng chỉ là dựa vào chú hồn đan mà tu thành dưỡng hồn một bước, lại có thể chỉ vào cái mũi dưỡng hồn 9 bước mà mắng, chính là cường giả bỉ ngạn cũng phải cho lão mặt mũi, không muốn đắc tội. Cũng chính là như thế, đãi ngộ của những học đồ này đều là không tệ, mỗi người đều có ký túc xá đơn độc, nhưng dùng chung một cái sân nhỏ. Thạch hạo thu xếp tốt xong, liền đi đem chó vàng nhận lấy. Hắn tìm kiếm nơi thích hợp. Sau đó bố trí xuống tam tinh tụ linh trận, nhưng là cũng không tại chỗ ở của hắn. Không có cách, đến nơi này hắn liền không thể tùy ý chọn. Kia là một chỗ rừng rậm, không có quan hệ, thạch hạo buổi sáng đi là được rồi. Hơn nữa, thời điểm hắn tu luyện bá thể thuật cũng không muốn bị người nhìn thấy. Ngày thứ hai, hắn theo thường lệ trước tiên luyện bá thể thuật, sau đó là cửu chuyển lược yên kinh. Lần này, lực lượng của hắn tăng lên đạt đến hơn 6.000 cân. Phi thường kinh người, hắn thức dậy rất sớm. Sau khi tu luyện xong, những người khác cũng mới vừa rời giường, thạch hạo rửa tay chân một lúc sau, liền đi nhà ăn ăn cơm. Đương nhiên, hắn cũng đem chó vàng mang theo. Sau khi ăn cơm xong, cái kia chính là thời gian học tập. Bọn họ những học đồ này phải nhớ kỹ đại lượng dược liệu, không thể có một tơ một hào sai lầm nào, cái này mới có thể làm trợ thủ cho đan sư, bằng không thì gọi người cầm điền thất người lại đưa đương quy, đây không phải là khôi hài sao. Trong lớp học không chỉ có người học đồ đám thạch hạo vừa mới tuyển nhận vào, Còn có hơn hai mươi lão học đồ, là năm ngoái cùng năm trước chiêu vào, thời gian dài hơn liền không có. Bởi vì ba năm còn không thể tiến bộ, cái kia chỉ có phần bị đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Bạch Kiểm, thấy sư huynh, còn không mau mau tới bái kiến. Một người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi hướng về phía thạch hạo quát. chương 98, tìm phiền toái, quách phú hàng lộ ra một nụ cười lạnh. Cái người hướng thạch hạo làm khó dễ này gọi tần trạch, y chẳng những nhận biết thậm chí còn là do y sai sử đối phương hướng thạch hạo làm khó dễ. Vì cái gì y có thể huy động lão sinh? Rất đơn giản, bởi vì thất thúc của y chính là một đan sư sơ cấp của đan Việt, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng có khả năng trở thành đan sư, cũng đã là rất nghiêu bức. Cho nên, tần trạch vì chụp mông ngựa của quách phố hằng, thay y làm việc đương nhiên không có gì lạ. Thạch hạo nhìn tần trạch, nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần trạch không khỏi bật cười, chỉ bằng ta năm trước liền đi vào. Người phải gọi ta một tiếng ca. Thạch hạo lắc đầu, nằm trước liền đi vào, bây giờ lại còn là một tên học đồ sơ cấp, người còn không biết xấu hổ. Rời đi lớp này, hoặc là xéo đi, hoặc là thành học đồ trung cấp, có tư cách theo đan sư làm trợ thủ, lại thông qua một lần khảo hạch, liền có thể trở thành học đồ cao cấp, hướng đan viện mua sắm một chút dược liệu, chính mình thử luyện đan. Chỉ cần thành đan, vậy thì có thể tấn thăng làm đan sư, địa vị trong nháy mắt tăng lên trăm lần. Phúc, tân trẻ cảm giác bị người hung hăng đâm một đau ở ngực, cái kia gọi là một cái đau A. Ngươi cho rằng, muốn trở thành học đồ trung cấp rất dễ dàng sao? Ngươi biết muốn thông qua khảo hạch, cần biết phân biệt ra bao nhiêu dược liệu sao? Mặc dù thời điểm khảo hạch chỉ cần phân biệt 100 loại, nhưng là, ngươi tưởng chỉ có 100 loại kia sao? Sai, đề kho có mấy vạn loại A, người mỗi một loại đều cần nhớ kỹ, kia là lượng ký ức kinh người cỡ nào? Hơn nữa, khảo hạch còn có thời gian hạn chế lại không thể để ngươi một mực ở kia minh tư khổ tưởng khổ tưởng. Ngươi cũng nói quá nhẹ nhàng đơn giản đi, cho nên, ngươi cận bã như thế, dựa vào cái gì để ta gọi ngươi ca? Thạch Hảo tiếp tục nói, không quản là võ đạo hay là đan đạo, đều là người thành đạt làm sư, người có tài làm trưởng. ta là hạng nhất lần khảo hạch này, thực lực bầy ở kia, ngươi mới phải gọi ta một tiếng ca. Cái này, tất cả mọi người là im lặng, bọn họ đã gặp qua người phách lối, nhưng là, ngày đầu tiên tiến vào đan viện, Lại trực tiếp cùng lão học đồ hò hét Hẳn là liền chỉ có một mình thạch hảo Người đây là đánh ở đâu ra lực lượng A Tiểu tử, người chớ có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt Tần trạch đứng lên, gã mặc dù là học đan thuật Nhưng hiển nhiên đồng thời cũng không có buông xuống võ đạo Đã là tu đến phá năm cực Lực lượng bên trong nhục thân tràn động Tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ Tại Bạch Vân Tông Chính là có điểm này tốt Cho dù là học đồ đan viện đều có thể nhận được tài nguyên tu luyện nhất định So với có chút đệ tử Hào Môn Đế đâu còn muốn có đãi ngộ tốt hơn. Dù sao, Bạch Vân Tông thật sự là quá giàu. Tần Trạch đã hơn 21 tuổi, thời gian tu luyện so với Thạch hạo còn muốn xa hơn, hơn nữ gã còn tại Bạch Vân Tông chờ lâu 2 năm, đây chính là tranh lệch 2 năm tài nguyên tu luyện. Không ai nhìn kỹ Thạch hạo, cái này nếu không phải là đần đột, đương nhiên có thể đoán được ai mạnh ai yếu. Thạch hạo thở dài, người xem, hắn kỳ thật rất điệu thấp, đây là người khác chọc tới trên đầu của hắn đến. Căn bản không quản chuyện của hắn. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Hắn làm cố gắng cuối cùng. Ha ha, ngươi như thế là cầu xin tha thứ sao? Tần trạch cười to, cái tiểu bạch kiểm này thật sự là buồn cười a. Thạch hạo cười một tiếng, sau đó vươn tay, một cái đem cái cổ tần trạch bắt lấy. A, hắn là thế nào làm được? Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tần trạch cũng đã bị bắt lại, để bọn họ đều là xem không rõ, thạch hạo rốt cuộc là xuất thủ thế nào. Bản thân tần trạch cũng rất mộng a. Dựa vào, đây là tình huống như thế nào Nhưng cái suy nghĩ thứ hai của gã còn không có bay lên Thạch hạo đã nhấn lấy đầu của gã vào trong mặt đất Bành một cái, gạch đất lập tức vỡ vụn Toàn bộ đầu tần trạch đều là bị nhét đi vào Ba, thạch hạo buông tay Hai đầu gối tần trạch lập tức mềm nhún Quỳ trên mặt đất, thân thể cong Cái mông vỉnh lên cao cao Hai tay lại là rủ xuống Nhìn qua, gã là đã ngất đi Cái này, mọi người thấy Đều là ngăn không được nhất cả trứng Trời ạ Cái này cần bao nhiêu đau a Nhưng là, mấy tên nữ học đổ số lượng không nhiều trong lớp học lại là hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu niên này chẳng những lớn lên nhìn tốt, liền thực lực cũng rất kinh người a Thạch hạo hướng về phía mọi người cười cười, ngồi xuống, như cái viện sinh ngoan. Nhưng đều là bên trong tâm các viện sinh đều là giật mình, bọn họ cái nào không biết tần trẻ cường đại, đây chính là võ sư trung cấp, phóng tới ba đại quốc, hoàn toàn có thể tại bên trong một tòa thành nhỏ thành lập một cái gia tộc cao cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ hiện tại cam nguyện tại Bạch Vân Tông làm cái học đồ, dù là chờ đợi ba năm sau bị đuổi ra khỏi cửa, sau khi ra ngoài vẫn như cô có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Trạch đã trải qua hai năm lăn lộn, đã tới võ sư trung cấp, lại bị Thạch hạo trực tiếp đem đầu đều ấn vào trong đất, thực lực này có bao nhiêu tranh lệch. Hắn tối thiểu cũng là võ sư cao cấp, chơi ạ, cái Thạch hạo kiên nghỉ ngơi ba năm, lúc rời đi nói không chừng chính là võ tông. Võ tông, vô luận tại chỗ nào của ba đại quốc? đều có thể nhận được tôn trọng cực lớn, chân chính là người bên trên người. Không có người còn dám khiêu khích Thạch Hạo, thiếu niên này mặc dù chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng hiển nhiên là một cái mãnh long sang sông, hơn nữa căn bản không sợ phiền phức, không chút do dự liền đem Tần Trạch đánh đổ. Quách Phú Hằng cũng không nghĩ tới, Thạch Hạo cư nhiên hùng hổ như thế, y có chút may mắn, chính mình không có tự thân lên trận. Hiển nhiên, Tần Trạch là không được, dù là một lần nữa, gã cũng khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Chính mình cần phải tìm người mạnh hơn tới đối phó với Thạch Hạo. Không việc gì, Bạch Vân Tông chẳng lẽ còn thiếu cao thủ sao? Chỉ chốc lát, có giảng viên tới, dạy bọn họ phương diện tri thức về dược liệu. Đối với Thạch Hạo mà nói, đây đương nhiên là sự tình không có chút ý nghĩa nào, nghe nghe hắn liền bắt đầu gật gù. Hắn lại không thật đến học đan thuật, chủ yếu là đi võ viện, học trộm cách bước vào dưỡng hồn, sau đó mới là thu hoạch đầy đủ dược liệu, luyện chế ra đan dược có thể khai linh trí cho chó vàng. Cái đầu trước tiên để ở một bên, cái sau, dựa theo quy củ của đan viện, hắn tối thiểu cũng phải đến học đồ cao cấp, mới có tư cách đi mua dược liệu, bắt đầu luyện đan. Hắn đương nhiên hiện tại có thể đi khảo hạch học đồ trung cấp thậm chí là học đồ cao cấp, nhưng là cái này quá kiêu căng. Ân, trước chờ khoảng 10 ngày, rồi lại đi khảo hạch học đồ trung cấp. Thạch hạo rất điệu thấp mà thầm nghĩ, từng ngày từng ngày trôi qua rất nhanh, thực lực của thạch hạo mỗi ngày đều có một bước tiến dài, sau 10 ngày. Lực lượng của hắn đã là vượt qua 110 vạn cân, nhưng là, cực hạn của cực thứ 10 lại là xa xa còn không có chạm đến. Chính là, Thạch hạo muốn điệu thấp, nhưng căn bản khiêm tốn không nổi. Hiện tại chẳng những toàn bộ nữ học đồ đan viện đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, chính là nữ học đồ khí Việt, võ viện đều là hâm mộ tiếng tăm mà đến, thấy một lần về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, Thạch hạo mỗi ngày một ngày ba bữa căn bản không cần tự mình chuẩn bị. Những cái nữ học đồ kia đều sẽ chuẩn bị kỹ càng cho hắn. Cái này tự nhiên để những cái nam học đồ của đan viện kia tức chết, chính là nam học đồ của võ viện, khí viện cũng không ngoại lệ. Thạch hạo không có làm cái gì, không ngờ đã là công địch của thế hệ tuổi trẻ. Hắn đương nhiên sẽ không để ý, đến ngày thứ 10, hắn liền đi khảo hạch học đồ trung cấp. chương 99, luyện đan, biết được thạch hạo muốn khảo hạch học đồ trung cấp, đan viện trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Cái này ra hỏa khiến tất cả các nam học đồ coi là kẻ thù, nữ học đồ thích, thế mà tại sao 10 ngày vừa mới tiến vào đan viện, liền muốn khảo hạch học đồ trung cấp? Cuồng ngạo cỡ nào, căn bản không có khả năng thành công. Hừ, chúng ta mỗi nửa năm mới có thể xin khảo hạch một lần, liền để hắn uổng phí hết một cơ hội tốt. Thật sự cho rằng lớn lên nhìn tốt, chính là học thức cúng kinh người sao. Không ít người đều là nói đến ngồi châm chọc, nhất là quách vũ hằng, cái kia càng là sợ ngây người. Tại trong khảo hạch tiến vào đan viện trước đó, gã thua cho thạch hạo, một mực ghi hận trong lòng, mới có thể xúi dục tần trạch nhầm vào thạch hạo, mà sau khi cái kế này thất bại này, gã tạm thời không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, kìm nén một gỗ sức lực. Gã muốn trước tiên trở thành học đồ trung cấp, như thế có thể hoàn thành vượt lại, nắm giữ tư cách nhìn xuống thạch hạo. Nhưng mà, thạch hạo đi khảo hạch học đồ trung cấp, mẹ nó, vì sao lại nhanh như vậy? Ân, tuyệt đối là cố ý để người chú ý, ha ha. Làm sao có thể có học đồ trung cấp còn trẻ như vậy đâu này? Thạch Hạo đưa lên đơn xin xong, khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Hết thảy có 3 học đồ trung cấp, khảo đề là chọn ngẫu nhiên, bọn họ chỉ phụ trách giám sát, đồng thời phụ trách đối với kết quả khảo hạch. Một khi xuất hiện tình huống gian lận, bọn họ cũng sẽ lọt vào xử phạt. Cho nên, trừ phi lợi ích đặc biệt lớn, nếu không không có cái nào học đồ giám bí quá hóa liều đi giúp người gian lận. Bắt đầu đi, cái khảo hạch này cùng khảo hạch vào tông không sai biệt lắm. Chỉ là muốn tại trong thời gian quy định phân biệt 100 loại dược liệu, mà đề kho cũng phóng đại đến 3 vạn loại, không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần so với khảo hạch nhập học. Khảo hạch nhập học, xem chỉ là tiềm lực, mà khảo hạch học đồ trung cấp, cái kia hoàn toàn chính là xem chân tài thật học. Thời gian đồng dạng là nửa canh giờ, thời gian có thể dùng để quan sát mỗi cây dược liệu tương đối không nhiều. Thạch hạo lại là xem một loại dược liệu liền viết xuống một cái tên, tốc độ nhanh đến như không cần suy nghĩ. Bất quá một hồi, hắn liền đáp đề xong Cái này, này liền hoàn thành, ba tên học đồ trung cấp đều là giật mình, bọn họ vội vàng cầm qua bài thi cùng đáp án tiêu chuẩn đối chiếu. Toàn bộ chính xác, chơi à, bọn họ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem thạch hạo, thiếu niên này chẳng những lớn lên nhìn tốt, trí nhớ, sức quan sát lại cũng là kinh người như thế, nếu không phải là bọn họ tự mình giám sát, căn bản không thể tin được có người có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Sau khi khiếp sợ, bọn họ cũng liền vội vàng đem kết quả này hướng đại lão đan viện bẩm báo, liền bọn họ cũng không có tư cách giao phó tư cách học đồ trung cấp cho Thạch Hạo. Rất nhanh, Thạch Hạo liền lấy đến chứng nhận thân phận học đồ trung cấp, từ đó về sau, hắn liền có tư cách làm trợ thủ cho đan sư, lắng nghe đan sư chỉ điểm. Đương nhiên, Thạch Hạo căn bản là không cần. Tin tức truyền ra, tự nhiên để nam học đồ trong đan viện đều là ghen ghét chết rồi. Học đồ trung cấp 16 tuổi A, tại trong lịch sử đan viện, lại xuất hiện qua mấy tên. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, đây là một thiên tài A. Mà cực kỳ ghen tị thuộc về Quách Phú Hằng, bởi vì gã thấy, cái vinh dự này vốn nên nên thuộc về gã. Trước đó, gã đã đạt đến 9 phần 10 tỷ lệ chính xác, đang định lại vững chắc một cái, liền đi khảo hạch học đồ trung cấp. Gã kìm nén một hơi như thế, chờ gã trở thành học đồ trung cấp xong, liền sẽ tại Thạch hạo trước mặt thỏa thích đắc chí để tiểu tử này biết rõ cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Nhưng mà, gã lại bị đánh mặt, Thạch hạo là người đầu tiên trở thành học đồ trung cấp tiếp xuống, dù là gã thành công lại như thế nào, vẫn là không bằng Thạch Hạo. Quách Phú Hằng tự nhiên cực hận Thạch Hạo, mặc dù Thạch Hạo căn bản không có chiêu chọc gã, kết thảy đều chỉ là chính gã cứng rắn muốn quất bà tai cho chính mình. Nhưng là, Thạch Hạo đột nhiên tấn cấp đem kế hoạch của gã đánh loạn, cho nên gã lại phải một lần nữa suy tư biện pháp đối phó với Thạch Hạo. Nhưng mà, tiến bộ của Thạch Hạo lại căn bản không phải gã có thể tưởng tượng. Lại là 10 ngày sau, Thạch Hạo tiến đến khảo hạch học đồ cao cấp lại là nhẹ nhóm qua ải khi tin tức kia truyền ra lúc toàn bộ đan viện đều là oanh động chính là viện trưởng tôn nhất minh đều là tự mình triệu kiến thạch hạo đối với hắn mua thích có thêm đến mức quách phú hằng sau khi biết được tin tức thì là hoàn toàn chết lặng thực lực chênh lệch quá lớn để gã chỉ có thể nhìn lên thành học đồ cao cấp thạch hạo liền có tư cách hướng đan viện mua sắm tài liệu trước đó chính là người đồng ý ôm ra núi vàng núi bạc đều là vô dụng phần lớn vật liệu đều quá trân quý số lượng ít ỏi Chịu không được tiêu xài, cho nên, hạn chế thành chỉ có học đồ cao cấp mới có thể hối đoái. Như thế, khả năng lãng phí liền sẽ không lớn lắm. Thạch hạo lập tức đi khố phòng đan việt, tìm kiếm tài liệu hắn cần. Cổ lãng thảo, có. Khấp huyết thảo, có. Hắn quay về đơn thuốc nhìn qua từng cái, phát hiện chủ dược cần có chỉ thiếu một thứ, nhưng phụ dược thì là kém bốn vị. Ít đi cái chủ dược tinh hồng quả này, có thể dùng tây thái quả để thay thế, có điều, thiếu chọn vẹn bốn loại phụ liệu cái này có hơi nhiều. Thạch hạo trầm ngâm một cái, liền quyết định đem dược liệu mua lại. Không thử một cái, lại thế nào biết rõ kém bao nhiêu đâu này. Huống hồ, đây là lần thứ nhất hắn luyện đan, tự nhiên là có chút mong đợi. Hắn lại không thiếu tiền, giữ lại làm gì đâu. Trở thành học đồ cao cấp xong, hắn cũng nắm giữ một tòa sân nhỏ đơn độc, còn chế biến lò luyện đan, dù sao, học đồ cao cấp liền có thể thử luyện đan rồi. Thạch hạo đem vật liệu xử lý tốt từng cái, liền nhắc lên than gỗ, Sau khi đốt, quan sát độ nóng trong lò. Nguyên bản, loại việc vật như thế này hẳn là do học đồ hoàn thành. Nhưng thứ nhất Thạch Hảo cũng không phải là đan sư. Chính mình cũng chỉ là học đồ cao cấp. Học đồ khác khẳng định không muốn là trợ thủ cho hắn. Thứ hai, Thạch hạo còn không muốn để cho người khác học trộm đấy. chờ độ nóng trong lò đạt tới trình độ nhất định xong. Hắn liền bắt đầu tăng thêm vật liệu. Một bên thì là khống chế độ nóng trong lò. Cái luyện đan này, mấu chốt nhất chính là hai điểm. Một, là trưởng khống nhiệt độ. Hai, là thời cơ bỏ dược liệu vào. Đến lúc luyện đan dược cao cấp, còn phải lấy linh hồn lực đi dẫn động lực lượng thiên địa, dung nhập vào bên trong dược liệu, hay là điều chỉnh dược lực của dược liệu, cái kia lại là chỗ khó càng lớn. Tại chỗ Thạch Hạo đến nói, cái này cũng không thành vấn đề, một đời nguyên thừa diệt luyện qua không biết bao nhiêu đan dược, hắn chỉ là thích ứng một cái, lập tức liền vô cùng thuần thục. Tại thời điểm Thạch Hạo chuyên chú vào luyện đan, một con mèo màu trắng lại không biết từ lúc nào chạy đến phía trên tường viện, đang tò mò đánh giá Nó ngửi ngửi mùi thuốc dần dần bay ra, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, giống như rất thèm. Sau một canh giờ, Thạch Hạo kết thúc công việc, hắn mở nắp lò, nhìn vào bên trong, không khỏi lộ ra một nụ cười. Hai viên thành đan, một viên thuốc bể. Trên lý luận, một lò hắn hẳn là có thể luyện ra ba viên khải linh đan, có điều, bởi vì chủ dược cùng phụ dược đều dùng vật thay thế, cho nên, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sát xuất thành công cùng hiệu quả. Hắn cầm lấy viên thuốc bể kia, nhẹ nhàng khẽ ngửi sau đó làm so sánh cùng hương vị trong trí nhớ. Không thể coi như là hoàn toàn thành công, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới một nửa hiệu quả. Thạch hạo thì thảo nói, lộ ra vẻ tiếc nuối, dùng cái dược liệu khác thay thế, quả nhiên khác biệt còn là rất lớn. Cái này để đại hoàng ăn, hẳn là có thể để linh trí của nó phóng đại, nhưng còn không đến mức đạt tới tình trạng linh thú. Hơn nữa, loại đan dược này ăn một viên cùng ăn mười viên đồng thời không có khác nhau, chỉ có thể để sau đó tìm đủ vật liệu, một lần nữa luyện chế ra. Thạch hạo cầm lấy hai viên thành đan, đến viên phế phẩm kia, hắn không do dự, trực tiếp bỏ đi. Hắn có ngạo khí, coi nhẹ loại đồ này. Thạch hạo cầm lấy hai viên khải linh đan đi vào phòng, mà phía trên tường viện, con mèo trắng kia lại là nhảy xuống, đem viên thuốc bể mà thạch hạo vứt bỏ tìm được, một cái nuốt vào.